Nhà ta có cái gì vấn đề? Cố khê kiểu dạo qua một vòng, nàng nhìn đỉnh đầu bị hoàng hôn nhiễm hồng nửa bên không trùng, lấy ra tối hôm qua cái kia ống trúc ở trong tay thưởng thức, ta một chút cũng không cảm giác được. Ngươi mới luyện cốt đi đường thanh hồng chính thần sắc, cấp cố khê phổ cập khoa học cổ võ giới một ít thưởng thức, hắn tối hôm qua rõ ràng cảm giác được đến, nàng huyền lực mãnh liệt mềm ngông, so được với một ít rèn gần cảnh giới một ít con cháu, cổ võ giới. Bình thường tình huống ngươi là nhìn không tới sát khí, tạm thời tối hôm qua xem như ngoài ý muốn, nhà ngươi vấn đề ngươi khả năng không biết, ta tới ngày đầu tiên, nơi này sát khí là đỉnh núi gấp 10 lần. Ta kỳ quái nhất địa phương, nhà các ngươi thế nhưng liền vừa lúc kiến tại đây phương thổ địa thượng, như là cố tình nhân vi, nơi này sát khí lợn lờ, người bình thường trụ cái nửa năm tuyệt đối sẽ chết cái không minh bạch, trước bất luận ngươi có huyền lực không chịu ảnh hưởng. Liền tính là ở tại ngươi cách vách những người đó Vì cái gì cũng vẫn luôn không có việc gì Cố khê kiểu ngơ ngác mà nhìn cái này tiểu viện tử Nàng biết đến so với hắn nhiều Vũ mạn là hơn 2 tháng trước đột nhiên qua đời Sau đó nàng liền rời đi nơi này 2 tháng sau nàng đã trở lại Ly nhà nàng gần một chút ly gia cùng thôn trưởng gia Đều lớn lớn bé bé xảy ra chuyện Dựa theo đời trước phát triển Qua không bao lâu Bọn họ liền sẽ toàn thể dọn ly ta không biết ta vì cái gì nhìn không tới cô khê kiều nhìn nơi này phương nàng nhất thời cũng không nghĩ ra được đến tuột cùng là ra cái gì sai lầm còn có vu mạn nàng tổng cảm thấy vu mạn khả năng cùng này đó có quan hệ ta mẹ cũng chưa bao giờ cùng ta nói rồi này đó đường thanh hồng đem trong tay cuối cùng một khối ngọc thạch bông trong không khí chấn động một chút nhưng lại lại giống cái gì không có phát sinh giống nhau trừ bỏ đường thanh hồng sắc mặt biến trắng một ít hắn nhìn cố khê kiều thần sắc túc mục, ngươi cũng là cổ võ giới người, chuyện này ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Không cần ngươi nói Cố khê kiểu hít sâu một hơi, có cái gì yêu cầu cứ việc đề. Trong chẻo con ngươi hít lại, nàng nhìn bốn phía một vòng, liền tinh chuẩn mà đem đường thanh hồng đầu hạ mấy cái ngọc thạch tìm được rồi, không đợi chờ đường thanh hồng nói cái gì, Cố khê kiểu liền đem này thay đổi mấy cái vị trí, trong không khí một trận huyền lực dao động, rồi sau đó liền có quần quận không ngừng huyền lực kích động. Đây là tiểu bắt quái trận. Đường thanh hồng ôn hòa trên mặt lại lần nữa phá công. Hắn nhìn cố khế kiểu, chết lặng hỏi, ngươi như thế nào sẽ cái này? Liên tính là hắn, bố cái tiểu trận cũng yêu cầu tiêu phí đại lượng tâm lực. Nếu bằng không cũng sẽ không hiện tại mới thực thi hành động. Sau khi xong cả người liền phảng phất bị đào rông giống nhau cảm giác. Nhưng nàng tính chuyện gì xảy ra, tùy tùy tiện tiện động thủ, còn vẻ mặt nhẹ nhàng. Không có việc gì tùy tiện luyện luyện. Cố Khê Kiều liếc hắn một cái, sau đó rơ lên trong tay ống Trúc. Ống Trúc bởi vì trận pháp nguyên nhân ở bất an đông đưa, thanh lanh thanh âm đột nhiên vang lên, lại động tiêu ngươi. Ống Trúc Tiểu yêu tinh, Rốt cuộc không hề lộn xộn, cố Khê Kiều nhìn chầm chầm ống Trúc nhìn một lát, lại vòng quanh nhà mình sân nhìn một lát. Hệ thống, ta nhìn không ra tới nguyên nhân, ngươi có thể giả quét sao. Tiểu Mỹ Nhân, chờ một lát, trong hư không hệ thống buông xuống trong tay tư liệu. Vẻ mặt nghiêm túc địa chấn dùng chính mình quyền hạn, nó biết cố khê kiều nhiệm vụ lần này sẽ không thực nhẹ nhàng, liền tra tìm không gian trung sở hữu có thể tiếp xúc văn kiện, hy vọng có thể tìm ra ký lục. Cố khê kiều trước mặt lần thứ hai xuất hiện một khối trong suốt giao diện, mặt trên biểu hiện 3G đồ, là toàn bộ phòng ốc thêm sân 3G đồ, từ trên bản vẽ tới xem, cũng không có thấy bất luận cái gì không đúng địa phương. Trước 198 7 vị số họa, 2. Tiểu Mỹ Nhân, ngươi ở đi xuống xem. Trước mặt ba dê đồ đang ở hạ kéo, cố khê tiểu tinh tường nhìn đến hướng ngầm 10 mét chỗ sau, liền vẫn luôn ở vào hắc bình trạng thái. Nhà các ngươi thật sự có vấn đề, ta nhiều nhất chỉ có thể hạ thăm 10 mét, xuống chút nữa liền có cái gì ở cách trở ta ý thức, ngươi kia dưỡng mẫu, khả năng không đơn giản. Đem phòng ở kiến tạo tại đây mặt trên, còn có thể bảo đảm mười mấy năm không ra sự. Cố khê tiểu cũng có thể đoán được vu mạn khả năng không đơn giản, nhưng là này hết thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có vu mạn tử vong, thật là bởi vì chảy máu não, vì cái gì nàng một chút tin tức đều không có để lại cho nàng, này hết thể đều chiếm cứ cô khê tiểu trong não, nàng nhìn trước mặt đen như mực giao diện, không có đầu mối, nhưng mà ở đường thanh hồng trong mắt, này tiểu cô nương chính là nhìn trầm trầm không khí phát ngốc, ánh mắt không hề tiêu cự, cũng may lớn lên đẹp cho dù là đang ngẩn người, cũng là một cái mỹ nhân đang ngẩn người, cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Ngươi đừng nội, nơi này là sẽ không ra vấn đề, ngươi nếu không nghĩ làm thôn dân rời đi nơi này, ta hẳn là cũng có biện pháp đường thanh hồng than nhỏ một tiếng, nhớ tới người nọ bộ dáng, nho nhã lông mày có chút ninh, có một người khẳng định có thể hoàn mỹ giải quyết nơi này vấn đề, đến lúc đó chúng ta chịu đựng không nổi, liền tìm hắn. Tuy rằng hắn là cực độ không muốn thừa nhận chính mình so với kia người kém. Cảm ơn. Cố khê kiểu than nhẹ một tiếng, thu hồi hệ thống giao diện, đem trong tay ống trúc thả lại bao vây. Nàng ngẩng đầu nhìn không trung nhan sắc diễm lệ hoàng hôn, đỏ bừng nhan sắc đem thôn này nhuộm thành mộng ảo nhan sắc. Trong lòng vừa động, ta đi ra ngoài một chút. Đường thanh hồng không biết nàng đang làm gì, liền thấy nàng lên lầu cầm một cái bản vẽ xuống dưới. Ra cửa cách đó không xa liền có một cái tiểu đỉnh núi. Đứng ở mặt trên toàn bộ thôn cảnh sắc là có thể nhìn không xuất gì Cố khê kiểu lấy chính là tranh sân dầu Cái này so quốc họa muốn phương tiện nhiều Nàng đem bản vẽ phóng hảo liền ngồi ở đỉnh núi thượng bắt đầu họa. Nàng dùng không phải trực tiếp hòa pháp Mà là trước tiên ở vải vẽ tranh thượng phô một tầng thuốc màu Chờ làm thấu lại trải lên một tầng thuốc màu Chủ yếu là tiến hành sắc thái cháo nhiễm Sử hai loại nhan sắc thông qua thị giác điều hòa sinh ra loại thứ ba nhan sắc Do đó có thể hiện ra ra một loại càng vi thâm trầm thả có châu báo thị giác hiệu quả, phi thường khảo nghiệm họa sĩ năng lực cùng họa sĩ đối sắc thái điều hòa độ nắm giữ. Tới tới lui lui trải chăn nhiều tầng nhan sắc, đại đa số là sử dụng so ấm sắc liệu, cố khê kiểu nhìn bản vẽ sờ sờ cảm, lại cầm lấy bút thêm màu làm trờ sắc màu lạnh, ấm lạnh là tranh sơn dầu tinh túy, gần cảnh ấm viễn cảnh liền phải lãnh, ấm lạnh đối lập có thể mặc thẳng không gian. Sắc thái độ dày cũng rất có chú ý, gần cảnh hậu viễn cảnh liền phải mỏng, hậu cung mỏng có thể đem khoảng cách kéo ra. Lúc này ở ao cá người đã trở về thất thất bát bát, cục đá sách theo một chuỗi dài cá đến cố khê kiều cửa nhà, chưa thấy được người, ngược lại là thấy chính mình chán ghét đường thanh hồng, hắn buông xuống cá, quay đầu liền chạy. Bị ghét bỏ đường thanh hồng, chứ bỏ cố khê kiều, nay vẫn là cái thứ hai như thế ghét bỏ người của hắn ôn nhuận tượng ngọc trên mặt nhất thời ngẩn ngơ, hắn có điểm không rõ, hai người bọn họ như thế nào liền như thế không thích hắn. Cục Đá đứng ở cửa đã quên bài vòng, liền thấy được ngồi xếp bằng ngồi ở đỉnh núi cố khê kiều, hắn ánh mắt sáng lên, liền chạy qua đi, tiểu cố tỷ, ngươi làm gì đâu? Vẽ tranh. Cố khê kiều ngưng muốt, đây đều là chút cái gì? Cục Đá nhìn một đống kỳ kỳ quái quái nhan sắc hôn tạm ở bên nhau, trừng lớn mắt, thật xấu a, tiểu cố tỷ. Ngươi so với ta còn không có thiên phú. Cố khê kiểu. Chúng ta hữu nghị đi tới cuối. Cục đá còn ở lầm nhầm lầm nhầm chút cái gì. Cố khê kiểu hít sâu một hơi, liền đem chính mình di động lấy ra tới cho hắn. Cục đá tiếp nhận di động, thuần thục giải khóa. Sau đó cờ lạc mở một cái Cố khê kiểu thường xuyên chơi game mobile. 5 phút sau. Hắn đã chết, lại đến. 2 phút sau. Đã chết. Chương 199 vị số hoạn. 3. Cố khê kiểu, muốn chính là cái này hiệu quả. Cái này game mobile bị hệ thống cải tạo lúc sau, thật là hố một đám hài tử, ngồi ở trong hư không hệ thống, sờ sờ thế cục đá lau đem nước mắt, một hai phải ở nàng tâm tình không tốt thời điểm treo chọc nàng, thật là thích nghe ngóng. Tô văn đoàn người cũng bắt không ít cá, này đó đều quy công với này đó nam Hải nhi, buổi tối bọn họ quyết định nấu cơm giã ngoại ăn cái toàn ngư hiến. To Văn tự nhiên sẽ không quét bọn họ hứng thú, bất quá hắn cũng không dám lại cố khê kiểu tiểu viện tử khai hỏa, liên tiếp đón đại gia ở ao cá bên bên dòng suối nhỏ. Một nhóm người ngốc tại tại chỗ xử lý cá, một khác nhóm người trở về lấy nấu cơm giã ngoại công cụ cùng tài liệu gì đó. Này vừa đi, liền thấy nhàn nhã mà ngồi ở trên sườn núi hai người. Đỏ Dực Tà Dương đem hai người hình dáng rõ ràng phát họa ra tới thiếu nữ kia tinh ánh dịch thấu tuyết ra lóe một tầng ấm áp vầng sáng, trường cuốn lông mi thấp thấp rũ, che lại cặp kia tiễn thủy thu đồng, mảnh dài ngón tay méo bút vẽ ở thay ca thượng bay múa, như là một bức động thái tranh thủy mặc. Kỳ thật thấy không rõ nàng biểu tình, nhưng chỉ xa xa xem một cái, đều nhịn không được phóng nhẹ bước chân, không muốn quấy giày người nọ. Tô Văn Niên lặng đứng ở nàng phía sau cách đó không xa, chỉ nhìn đến một mảnh hỗn độn sắc thái, hắn không phải học cái này, nhìn không ra cái gì. Nhưng cũng là yên lặng nhìn, nhưng thật ra bao tâm di chiều phía sau nam sinh nâng nâng cảm, ngươi cũng là học cái này, nhìn ra cái gì tới không. kia nam sinh còn không có phản ứng lại đây, ánh mắt hốt hoảng, mỹ nhân, bao tâm di, đi tìm chết đi. Sau một lúc lâu, nam sinh phản ứng lại đây, hắn nhìn bao tâm di thâm trầm ánh mắt, mặt già đỏ lên, vị kia mỹ nữ dùng chính là cổ xưa trong suốt hòa pháp, cái này yêu cầu tương đương cao siêu kỹ xảo. Mặc kệ nàng họa đến như thế nào, chỉ cần liền sẽ loại này chính là muốn làm không tồi. Bao tâm di liếc hắn một cái, không nói chuyện nữa, lần thứ hai đem ánh mắt chuyển hướng về phía kia phúc còn chưa hoàn thành họa, cười nhạo một tiếng, còn không đi. Liên loại này, so với ta loại này nghiệp dư còn không bằng. Tô văn nhữ Như mi, không nói gì, cũng không đi, mặt khác nam sinh liền càng không muốn đi rồi. Cục đá nghe được bao tâm di nói, ngắm bên này liếc mắt một cái. Tự cố mở miệng, Lão sư trước kia nói quả đen ghét nhất, ta trước kia không tin, ai hiện tại ngẫm lại vẫn là quá tuổi trẻ. Mặt đều khí lục bao tâm gì, nàng còn có thể cùng cái hải tử so đo không thành. Vì thế dứt khoát cũng chờ ở nơi này, nhìn cố khê kiểu như thế nào xong việc, nhưng mà, nàng thực mò đã bị vả mặt. Theo một tầng tầng nhan sắc trải tràn, hỗn độn tranh sơn dầu hiện lên nó nguyên bản hình dáng, cố khê kiểu ở mặt trên hơn nữa như ngọn lửa giống nhau đỏ bừng không chung như là bị lửa đốt giống nhau, dáng màu bao phủ hạ, toàn bộ thôn trang hiện ra ra yên lặng thản nhiên tư thái, phảng phất thông qua này bức họa, liền nhưng nhìn đến mọi người ngày thăng mà ra mặt trời lặn mà tức nhàn nhã sinh hoạt. Cục đá vốn là chán đến chết mà ngồi ở cố khê kiều bên người chơi trò chơi, trong chốc lát chảo chảo tiểu thảo, trong chốc lát đếm đếm sâu, không cái định tính, cho đến cố khê kiều kia bức họa sắp hoàn thành, hắn mới đột nhiên sửng sốt, Trường lớn hai mắt nhìn này phó họa. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền biết này họa chính là bọn họ thôn trang. Đám chìm trong hoàng hôn hạ thôn trang có một loại lừng lẫy mỹ lệ, cho dù không hiểu tranh sân dầu, cục đá cũng có thể cảm giác được này bức họa mỹ lực. Hắn giơ tay xúc xúc, tựa hồ lại đi phía trước một bước, là có thể đụng tới kia viên lạnh lùng nửa viên tà dương. Đứng ở bao tâm di biên nam sinh đắc ý nhướng mày, ta liền biết, này mỹ nữ họa khí không tồi. Hiện tại xem ra liền tính là chúng ta đạo sư cũng so ra kém nàng, thật là quá lợi hại, loại này siêu hiện thực thủ pháp, sắc thái tiên minh, kết cấu nó no đủ, có thể nghĩ vẽ người đối sắc thái không chế có bao nhiêu cao siêu. Này nam sinh nói có hơn phân nửa những người khác đều là nghe không hiểu, như lọt vào trong sương ngủ, nhưng không ngại ngại bọn họ đối này phó họa thưởng thức. Bao tâm di giữa mày một mảnh khói mù, nàng ngắm mắt còn ở nói bốc nói phét nam sinh. Hảo tưởng bóp chết hắn làm sao bây giờ? Cố khê kiều sáng sớm liền phát hiện có người ở sau người, đem vẽ tranh xong thời điểm, sắc trời đã không còn sớm, nàng thu hồi họa, làm cục đá xếp theo, quay người lại phát hiện tô văn này đoàn người còn ở, không khỏi những mày, các ngươi không có việc gì. Có việc, vừa muốn đi tô văn nhết miệng cười một cái, sau đó lại nhịn không được nói một câu, ngươi họa đến thật tốt. Mấy cái nam sinh đi theo hắn phía sau phụ họa. Cố khê kiều đi rồi, bao tâm di mới bắt đầu nói chuyện, hảo cái gì hảo, còn không phải là một cái lớn lên đẹp một chút, lại không phải chưa thấy qua, còn không biết bị bao nhiêu người cấp. Tâm di, Tô văn lạnh mặt, hắn nhìn bao tâm di, trên mặt hiếm khi xuất hiện sương lạnh, người trước kia không như vậy không hiểu chuyện. Trước kia bao tâm di tuy rằng không hiểu chuyện, nhưng chỉ là tiểu nữ hài tính cách, cũng không sẽ như vậy ác ý phỏng đoán người khác, gần nhất mấy ngày này, nàng biến hóa đến quá nhiều. Thế cho nên hắn cảm thấy mang nàng ra tới có phải hay không một sai lầm quyết định. Ta không hiểu chuyện. Bao tâm di bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, ta xem rõ ràng là ngươi bị người mê tâm trí mới là Bao tâm di nói xong xoay người liền đi, lập tức liền có hai người đuổi theo, trong đó một người nhìn Tô Văn, ánh mắt có điểm không tán đồng. Tâm di nói không sai, Tô Văn, này nữ hài tuổi còn trẻ vẫn là cái cô nhi, lại là danh xe lại là hàng hiệu. Dù sao ngươi nhưng đừng bị nàng mê hoặc, nhất thời hứng thú nhưng thật ra hảo, tiền hóa thanh toán xong liền tính, nhưng đừng bởi vì như vậy một người hỏng rồi cùng tâm di cảm tình, xinh đẹp nữ nhân chỗ nào tìm không thấy. Dư lại đều là cùng Tô Văn cảm tình người tốt, hai mặt nhìn nhau, không biết vì cái gì chuyện này liền biến thành như vậy, cái kia học nghệ thuật nam sinh đột nhiên nhấc tay, kia cái gì? Ta nói một câu, Tô ca ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghe kia hai người, này tiểu mỹ nữ thực không tội. Ta là học cái này, không ai so với ta rõ ràng hơn, liền nàng này bức họa bán đi ít nhất 7 vị số. 7 vị số. Thật tới tiền A. Có người trước mắt sáng ngời, không khỏi kinh ngạc cảm thán. Chỉ có Tô Văn, mày hơi ninh, hắn chưa bao giờ đối cô khê kiểu năng lực có nghi vấn, chỉ là nhớ tới một khác sự kiện. ngươi nói này đàn nữ nhân một buổi trưa đều ở thảo luận chuyện này, có thể hay không toàn thôn người đều đã biết. Ấn người ở đây bắt quái trình độ. Không sai biệt lắm. Một người yên lặng mở miệng. tuấn Tú mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới. Tô Văn nhìn dần dần ám xuống dưới không trung. Hơi hơi thở dài. Hắn nhất không muốn nhìn đến chính là loại tình huống này. Trưng 200 chỉ điểm. 1. Buổi tối. Cố khê kiểu không ngủ. Tiến giả thuyết không gian đem hàng ngày nhiệm vụ tạc làm xong. Gần nhất quốc họa thư pháp cùng cổ võ đều không có thăng cấp hiện tượng. Nàng có điểm bực bội. Vì thế cùng hệ thống cùng nhau ngồi ở trong hư không lật xem tư liệu Nếu bị những người khác biết nàng ý tưởng, tuyệt đối có loại muốn bóp chết nàng xúc động, ngắn ngủn mấy tháng, cổ võ liền đến luyện cốt trình độ, rõ ràng chính là chưa từng nghe thấy tốc độ, cứ như vậy nàng còn ghét bỏ trưởng. Hệ thống mang theo cơ sở dữ liệu phi thường cường đại, lấy cố khê kiểu như vậy khổng lồ tinh thần lực, đọc nhanh như gió tốc độ, cũng không có nhìn đến một phần mười, nàng ở giả thuyết không gian không biết ngây người bao lâu, bên người thư đã xếp thành một tòa tiểu sơn tinh thần trong biển đã đều bị tư liệu chiếm cứ. Hệ thống bên người cũng đôi một tòa tiểu sơn, nó vốn chính là số liệu, chỉ cần giả quét một chút là có thể đem trong sách nội dung tất cả đều giả quét ra tới. Tuy nói nó chỉ là một đống số liệu, nhưng số liệu cũng có mệt thời điểm, vì thế trộm cái lười, một ngắm đột nhiên phát hiện đối diện cố khê kiểu có điểm không thích hợp, lập tức phát ra cảnh cáo, tiểu mỹ nhân, mau tỉnh lại, ngươi tinh thần lực sắp hỏng mất. Cảnh báo sau lập tức vận dụng chính mình quyền hạn đem Cố Khê Kiểu di ra giả thuyết không gian. Quen thuộc thanh âm tự tinh thần trong biển vang lên, Cố Khê Kiểu đột nhiên trợn mắt, giống như vạn kim đâm não, kịch liệt đau đớn như thủy triều giống nhau ập tới, đạm sắc môi gắt gao nhếch, trên mặt không hề huyết sắc, cùng lúc đó từng sợi hắc khí lặng yên không một tiếng động mà chiều nàng rời qua tới, sắp chạm được nàng thân thể thời điểm trên người nàng toát ra một tầng nhàn nhạt kim quang, hắc khí trong phút chốc tiêu tán với vô hình. Cố khê kiều nhẫn mại lực cực kỳ cường đại, đỉnh 10 phút sau, dần dần hoãn lại đây, trên hành lang có tiếng bước chân văng lên, nàng lập tức lấy ra máy tính, mở ra trò chơi. Liên ở cùng thời khắc đó, tiếng đập cửa văng lên, môn là bị thượng khóa, nàng cũng không đi mở cửa, chỉ thoáng phất tay, chỉ nghe rắc một tiếng, môn bị mở ra. Đường Thanh Hồng đứng ở ngoài cửa, trong mắt đen nhánh, ngũ quan tuấn Mỹ, ngọc nhan mang cười. Không giống như là giang thư huyền cái loại này quý khí lạnh lùng làm người vô pháp bỏ qua, mà là một loại nhuận vật tế vô thanh ôn hòa, ngươi vừa mới vẫn luôn ở trong phòng. Ân, có vấn đề. Cố khê kiểu từ trước máy tính ngần đầu, trên mặt trước sau như một thanh lãnh. Không có việc gì góc độ này, đường thanh Hùng có thể nhìn đến trên màn hình máy tính trong trò chơi nhân vật đang ở một cái phó bản. Thoạt nhìn phó bản đã tới rồi kết thúc, như vậy ngủ ngon. Nhẹ nhàng đóng cửa. Đường Thanh Hồng nhìn hành lang, trên mặt hiện lên một mặt thần sắc nghi hoặc, vừa mới hắn rõ ràng cảm giác được nàng trong phòng có chút không bình thường động tĩnh, như thế nào liền không có. Chẳng lẽ là hắn ảo giác? Cố khê kiều thấy đường Thanh Hồng rời đi, liền hoãn lại tâm thần, nàng nhìn màn hình, bên trong đang có một đội người ở đánh phó bảng, cái kia trên đầu đỉnh một cố ngàn năm tiểu lõ lì chính dẫn đầu mang theo mọi người đánh phó bảng. Tiểu lõ lì biểu hiện đến không bằng nàng bản nhân như vậy lõ lì. Thường thường vừa ra tay liền có một mảnh tiểu bột ngã xuống, lại vừa ra tay, đỉnh cấp bột huyết điều liền ít đi một nửa, không vài cái, trong trò chơi khó nhất đánh phó bản đã bị mọi người dễ dàng đánh hạ tới. Đội ngũ tiêu phong lạnh run, nhị tiểu, làm một người nữ sinh ngươi huyết tinh. Đội ngũ ngũ ca, nhị tiểu xoáy nước trời cao. Đội ngũ thiên hạ vô tình, gì đại thần không phải nam sao. Đội ngũ trên lầu quần lót rớt, như vậy lưu loát huyết tinh thủ pháp. Nếu đại thần là nữ ta phát sóng trực tiếp an tường. Đội ngũ một cấu ngàn năm. Đội ngũ thiên hạ vô tình, ta thấu. Đại thần hàng phía trước chụp ảnh chung. Hệ thống làm tiên tiến nhất trí năng, chơi chính mình biên chỉnh ra tới vong du quả thực nịch thiên tệ. Thần giống nhau thao tác không mấy ngày liền đem trong trò chơi người chấn trụ. Trước kia toàn phục người đều biết trong trò chơi có một cái phú giáp thiên hạ. Mỗi người đều tưởng bảng thượng đệ nhất phú hào người chơi phàm sinh. Sau lại toàn phục người lại đã biết trong trò chơi có một cái thiên hạ vô địch, mỗi người đều tưởng thông đồng đệ nhất cờ cờ cao thủ một cỗ ngàn năm, Phú Hảo. Pham sinh tính tình cổ quái, cao thủ một cỗ ngàn năm càng là cao quý lãnh diễm. Trưng 201 chỉ điểm, 2. Một cái một không cao hứng liền giải tiền phát lệnh truy nã đuổi giết, đem hảo tự thuyết minh vô cùng nhuẩn nhuyễn, một cái vạn năm không nói một câu, càng thêm có vẻ thần bí thả cao lãnh. Cho nên đương một cố ngàn năm ở đội ngũ chung nói câu đầu tiên lời nói khi, đêm đó đã bị dán vào trò chơi xe bạ, còn bị người có tâm hảo hảo bắt quái một phen. Cố khê kiểu đối trò chơi không nhiều lắm hứng thú, xác định đường thanh hồng rời đi lúc sau liền buông xuống máy tính, trò chơi dư lại nhiệm vụ đều giao cho hệ thống. Trong trò chơi tiêu phong lạnh run là tiêu vân, ngũ ca chính là thấu biểu mặt ngũ hoàng văn, là ở xương hô thượng chiếm người tiện nghi, cố khê kiểu mới vừa buông máy tính. Di động liền vang lên, nàng lấy ra tới vừa thấy phát hiện là tiêu vân. Nhị tiêu. Người rốt cuộc chịu xuất hiện. Tiêu vân thanh âm rõ ràng là kích động vạn phần, ngươi hiện tại ở đâu? Các ngươi vậy ngươi một người, thiếu cái gì thiếu cái gì liền cùng chúng ta giảng, ta cấp gửi qua đi. Tiêu vân tức khắc hóa thân vì lão mụ tử, cố khê kiểu dựa vào bên cửa sổ, khoe môi hơi câu, không có việc gì, đều còn hành, chờ ta đỉnh đầu chuyện này giải quyết các ngươi liền tới đây đi, đem nơi này khai phá lên, không tránh được yêu cầu bọn họ hỗ trợ, rốt cuộc những cái đó lao xí nghiệp chiêu số nhiều nhân mạch quảng, nàng internet công ty cũng vừa mới mới vừa hứng khởi, kiếm tiền năng lực lại cường cũng vô dụng, có một số việc không phải dựa tiền là có thể giải quyết. cuối cùng, kia bổn lưu hình huyễn lục ta nhìn, không phải thực hiểu a tiêu vân mở miệng, nàng ăn cố khê tiểu cấp đan dược lúc sau, trừ bỏ làn da trở nên hảo điểm. Sức lực đại điểm ở ngoài thế nhưng liền không có biến hóa, không nói Diêu gia mục hiện tại đã cổ võ nhập môn, ngay cả Ngũ Hoàng Văn đều cảm thấy huyền lực tồn tại, vì bao liền nàng không được, cố khê kiều trầm mặc trong chốc lát, sau đó thật cẩn thận mở miệng, kia cái gì, Tiêu Vân a, cổ võ chuyện này là xem tư trước, nếu quá chuẩn, lời nói còn chưa nói xong, điện thoại liền truyền đến vội âm, trong hư không hệ thống, Tiểu Mỹ Nhân, Tiêu Vân cay sao manh người. Ngươi xương sao có thể nhận tâm thương tổn nàng? Ngươi kích động như vậy, có phải hay không hâm mộ? Xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hệ thống ngoan ngoãn, rứt khoát lưu loát lăn đến trong một góc chơi trò chơi. Trước mắt không có gì đồ vật có thể lại quấy rầy nàng. Nàng lúc này mới lấy ra trong bọc cái kia ống trúc. Ống trúc vừa tiếp xúc với không khí khi liền bắt đầu lung lay không ngừng. Mắt trong nhíu lại, cố khê tiểu vươn ra ngón tay gõ gõ. Ống trúc nháy mắt an tĩnh lại. Cố khê kiểu sờ sờ ống trúc, trong tay bạch quang trật lóe một quyển phá thư lần thứ hai xuất hiện, đây là nàng vừa mới ở giả thuyết không gian trung tìm được thư, mặt trên ghi lại sinh có linh trí sát khí ngọn nguồn. Bất quá hệ thống lấy ra tới thư đều là rách tung tué, càng là chân quý càng phá, có chút chữ viết đều mau thấy không rõ, hơn nữa nội dung tối nghĩa khó hiểu, nàng thoạt nhìn rất là cố sức. Dựa theo mặt trên phương pháp, cố khê kiểu đem ống trúc đặt ở trên mặt đất. Đôi tay nhanh chóng kháp cái quyết, trên mặt đất ống trúc như có cảm giác giống nhau, bắt đầu dễ dàng suy nghĩ phải rời khỏi, nhưng mà này một phương thiên địa đã bị nàng hoàn toàn không chế. Ống trúc thực mau liền không thể rung động, mà là bị động một chút hiện lên tới. Cố Khê Kiều nhìn hiện lên tới ống trúc, đôi tay quyết càng lúc càng nhanh, ống trúc chậm tốc xoay tròn lên. Theo xoay tròn tốc độ, trong không khí ẩn ẩn có huyền khí chậm rãi vọt tới. Cố Khê Kiều phảng phất không nhìn thấy giống nhau. Đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm ống trúc, không hề chớp mắt. Ống trúc cuối cùng ngừng ở giữa không trung, chỉ vào dưới nền đất phương hướng. Trong chẻo con ngươi cũng theo ống trúc chỉ vào phương hướng nhìn dưới nền đất, trong cơ thể huyền lực vận chuyển tới hai mắt bộ vị, nàng trong mắt sàn nhà đã dần dần trong suốt hóa, chỉ trong phút chốc nàng liền thấy được nhà mình nhà ở phía dưới từng đoàn màu xám vũ khí tràn ngập, tinh thần lực nhìn xem đi tới 20 mét liền dừng lại. chương chỉ điểm 3. Cố khê Kiều hít sâu một hơi, đôi mắt hơi rũ, cùng lúc đó ống Trúc nháy mắt rất xuống, nàng rối tay tiếp nhận tới, bên trong kia đoàn sát khí lúc này an tĩnh quá mức. Nàng ta này ống Trúc, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, vấn đề xem ra vẫn là ra ở nàng trong nhà, nguyên bản nàng còn tưởng rằng sẽ là ở đỉnh núi, xem ra tạm thời là không cần đi trên núi. Kiều Mỹ Nhân, nếu giải quyết phương pháp đã tìm được rồi, trước mắt ngươi chính yếu chính là hảo hảo thăng cấp. Trận pháp cũng còn chờ để cao. Hệ thống nhìn cố khê kiều đang ngẩn người, không khỏi ra tiếng, chịu đựng không nổi nói, liền đi tìm Giang Thư Huyền. Các ngươi này quá quỷ dị, ta sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện. Không có việc gì cố khê kiều đôi tay động vài cái, ngươi không phải nói ta làm này một hàng còn rất có thiên phú. Chính là bởi vì quá có thiên phú ta mới càng không nghĩ ngươi mạo hiểm. Này không phải mạo hiểm cố khê kiều đứng lên vô vỗ trên người căn bản không tồn tại cho bùi. Dư lại tích phân giúp ta tất cả đều đổi giả thuyết không gian thời gian, ta muốn vẫn luôn ngốc đến cổ võ thăng cấp. Nếu đường thanh hồng nói nàng cổ võ cấp bậc không đủ, kia nàng liền lại thăng một bậc. Nếu bị cách vách đường thanh hồng nghe được nàng lời nói, khẳng định sẽ lại lần nữa hộp máu tam thăng, nàng cho rằng cổ võ thăng cấp là ăn cơm uống nước. Nói thăng cấp liền thăng cấp, nàng đây là ở coi rẻ thanh tú bảng thượng sở hữu thiên tài. Tốt, bất quá ngươi hôm nay tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Tiểu mỹ nhân ta muốn đóng cửa giả thuyết không gian, ngươi ngày mai lại tiến bảo. Hệ thống chặt chẽ chú ý này cố khê kiểu thân thể trạng hướng, nó liền như vậy một cái ký chủ, còn như vậy manh, nếu là ra chuyện gì như nó cũng liền không sống. Cố khê kiểu cũng không phải tùy tiện sang bậy người, nàng thực nghe hệ thống kiến nghị, an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường ngủ một giấc. Bóng đêm như nùng mặc giống nhau, đêm đầy trời tinh quang đều che khuất, hệ thống nốc tại không trung lại không nghỉ ngơi. Nó ngơ ngác ngồi, cứ như vậy nhìn cố khê kiều ngủ say gương mặt, một đêm chưa ngủ, dù sao nó vốn dĩ liền không cần giấc ngủ. Ngoài cửa, Tô Văn đứng sau một lúc lâu, buổi tối ăn xong rồi toàn ngư yến hắn liền đã trở lại, những người khác còn tại chỗ cắm trại giã ngoại, đều mang theo liều trại, nhưng là hắn chính là ngủ không được, liền đã trở lại một chuyến, đứng ở cố khê kiều ngoài cửa, bên trong đèn đã dập tắt. Sau một lúc lâu, hắn nhỏ giọng vô tức hạ lâu. Vì làm cố khê kiều có thể hảo hảo hảo nghỉ ngơi, hệ thống đem toàn bộ phòng cách ly, bên ngoài cho dù có lại đại tiếng vang nàng cũng nghe không đến. Vừa cảm giác đến hướng đông, cố khê kiều lên mở cửa, liền thấy đồng dạng cùng nhau xuống lầu đường Thanh Hồng. Đường Thanh Hồng chiều nàng cười một chút, sớm a Sớm. Cố khê kiều ngáp một cái, xuống lầu chạy bộ buổi sáng. Tô Văn cũng sớm liền dậy, đang ngồi ở trong đại sảnh mơ màng sắp ngủ. Nhìn thấy cô khê kiều xuống lầu, hắn bị sắc đẹp sửng sốt một chút, sau đó lập tức đứng dậy chào hỏi, cuối cùng lại ra mặt dày cùng nàng cùng đi chạy bộ buổi sáng. Có hai con đường, ngươi xác định muốn đi theo ta. Cục đã đi theo nàng thời điểm nhưng thật ra không có gì, dù sao cũng là một cái hài tử, vẫn là chính mình quen thuộc người, nhưng là đổi thành một cái cùng nàng không quen thuộc bạn cùng lứa tuổi liền xấu hổ. Ta liền tùy tiện đi một chút tô văn sờ sờ cái mũi, Hắn cũng là lần đầu tiên phát hiện chính mình ra mặt là như vậy hầu Đang nói, phía trước xuất hiện hai cái vội việc nhà nông thôn dân, Tô Văn lập tức trở nên khẩn trương lên, kêu cái gì? Hắn còn không có tìm được đến gần nói, hai cái thôn dân liền tới đây, Tô Văn phía sau lưng cứng đờ gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Tiểu cô A, ra tới chạy bộ buổi sáng. Hai cái thôn dân nhìn thấy cô khê kiểu, đều vui tươi hớn hở chào hỏi, khuôn mặt hiền từ Hỏi nàng vài câu mới tránh ra, cùng gì vãng cũng không có cái gì bất đồng. Muốn nói có cái gì kỳ quái địa phương, chính là này hai cái thôn dân đối cố khê kiểu quá hỏa ái, lo lắng sự không có xuất hiện, Tô Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục cùng cố khê kiểu cùng nhau chạy bộ, sau đó vừa nhấc mắt, lại có người lại đây. Dọc theo đường đi đi ngang qua thôn dân đều sẽ dừng lại cùng cố khê kiểu chào hỏi, Tô Văn từ lúc bắt đầu lo lắng đến yên tâm lại đến cuối cùng chết lặng, Người này khí cũng quá cao đi. Đều người gặp người thích trình độ. Nói đi cố khê kiểu xa xa vừa nhìn, phát hiện bên dòng suối nhỏ phóng từng hàng lều trại nhỏ liền không có quá khứ. Một lần nữa tìm cái địa phương bắt đầu đánh quyền. Một đường đi theo ta còn như vậy khẩn trương. ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Tô Văn cũng luyện nổi lên chính mình một bộ quyền pháp. Ta ngày hôm qua nghe nói cái kia giả vi đang nói ngươi. Dù sao ta liền lo lắng này đó thôn dân. Cho nên liền cùng lại đây, không nghĩ tới bọn họ còn rất hòa ái. Nói lên cái này, tô văn nhưng thật ra kinh ngạc, hắn nguyên tưởng rằng sáng sớm lên sẽ thấy thôn dân khác thường ánh mắt, nhưng không nghĩ tới nơi này thôn dân thế nhưng vẫn là như thế hữu hảo. Nghe thấy cái này, cố khê kiểu khép cười một tiếng, người cho rằng chúng ta nơi này người đều giống các ngươi trong thành. Nơi này người từ nhỏ chịu vu mạng ân huệ, chờ cố khê kiểu lớn một chút thời điểm. Được đến một chút Vu Mạn chân truyền nàng cũng sẽ ở chỗ mạn không ở thời điểm giúp thôn dân xem cái đau đầu nhất ốc, Vu Mạn từ tử thần trong tay đoạt tới người không nói có rất nhiều, chăm tới cái luôn là có, còn có rất nhiều mộ danh tiếng đến người, những người đó vì báo ân, các loại quý trọng đồ vật đều có đưa quá, bất quá phần lớn đều bị Vu Mạn uyển chuyển từ chối. Này đó thôn dân đều là biết đến, càng đừng nói đứa nhỏ này đánh tiểu lớn lên xinh đẹp, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện bọn họ cho dù lại náo tản cũng sẽ không hoài nghi một cái từ nhỏ ở chính mình bên người lớn lên hài tử muốn bọn họ nói tiểu cô tốt như vậy một hài tử một chiếc siêu xe tính cái gì nàng đáng giá càng tốt nơi này dân phong thuần phác giả vi nói cũng chỉ có ngoại lai người sẽ nghe một chút nghe được cố khê kiều nói tô văn mặt giả đỏ lên đánh quyền động tác hơi hơi cứng lại ta chính là lo lắng sai rồi cố khê kiều nhìn tô văn động tác Đôi mắt nhíu lại, đột nhiên ra tiếng. Cái gì? Tô văn vẻ mặt một bước. cố khê kiểu không nói nữa, chỉ là buông tay, đi đến hắn bên người, vươn hai căn trắng non trong suốt ngón tay điều chỉnh hắn động tác, quán quyền động tác không đúng, ngươi sức lực không đủ, cánh tay trước khuất độ cùng muốn lớn một chút mới có thể càng tốt phát lực, tạp quyền khi lòng bàn tay hướng về phía trước. Tô văn chỉ là vô ý thức theo cố khê kiểu lời nói động tác, hiện tại hắn đầu hóc chỗ trống. Chỉ có thể cảm nhận được nàng thanh thiện hô hấp, còn có nàng kia trắng non khuôn mặt, hướng gần một chút xem, tinh tế đến không thể tưởng tượng, không dính bụi trần. chương 203 Tô Văn, 1. Chọn mấy cái rõ ràng sai lầm, cố khê kiều nhằm vào hắn bản nhân sửa lại động tác, Tô Văn theo nàng lời nói một lần nữa lại đánh một lần quyền, sau đó ngây ngẩn cả người. nay bộ quyền pháp là mấy ngày trước đây đường Thanh Hồng dạy hắn, tự biết đường thiếu giáo đồ vật liền không có kém. Tô Văn tuy rằng không bắt được trọng điểm, nhưng như cũ hảo hảo luyện, nhưng liền như cố khê tiểu theo như lời giống nhau, hắn đánh lên tới mềm như bông, chính là cái giàn hoa, nếu không phải bởi vì quá tín nhiệm đường thanh hồng, hắn đều mau cảm thấy này căn bản chính là gạt người ngoạn ý nhi. Nhưng mà hắn lần này đánh lên tới thời điểm thế nhưng có quyền phong xuất hiện, cái loại này căn cơ không song trạng hướng không có lại lần nữa xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy đôi tay cùng giữa hai chân tràn ngập sức lực, phản phất có xử không song kính nhi. nay bộ quyền pháp là cái thứ tốt, ngươi không cần chỉ là y thì hồ lô hòa gáo, muốn học hóa giải. Cố khê kiều bẻ một cây nhánh cây, đôi mắt nhíu lại, chờ ngươi học xong, trong tầm tay bất cứ thứ gì đều là vũ khí của ngươi. Nàng đột nhiên xuất trưởng, trong tay nhánh cây tựa như một cái đi tới long xà, kinh lực phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn, múa may đến kín không kẽ hở, bên tai phong hô hô rung động. Này một cái chớp mắt Tô Văn thật sự cảm nhận được thương như Du Long côn tựa rõ xoáy đến tận cùng là bộ răng gì. Như vậy sắc bén côn pháp chỗ nào giống hắn vừa mới kia bộ mềm như bông quyền pháp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai đều sẽ không tin tưởng. Tiêu mỹ nhân, ngươi thế nhưng tự mình dạy hắn, hệ thống chứng mắt, ngươi đều không có tự mình giáo Tiêu vân bọn họ. Cố Khê Kiều chậm rãi dừng lại, tùy tay ném xuống nhánh cây, đó là bởi vì không tìm được thích hợp cơ hội. Kỳ thật là bởi vì nàng xem Tô Văn nghe thuần mắt. Tô Văn hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, hắn ngơ ngác mà nhìn cố khê kiều, ánh mắt nóng cháy, ta về sau cũng có thể như vậy sao. Xem trình độ chăm chỉ cùng cá nhân tư chất nói nơi này cố khê kiều ngắm Tô Văn liếc mắt một cái, nếu ngươi tư chất quá trà, ta đây cũng liền không có biện pháp. Chọc đến hắn tâm và tử phát đau. Bất quá tốt xấu là an tâm, còn không duyên cớ được không ít chỗ tốt. Tô Văn Thần thanh khí sảng mà về tới bên dòng suối nhỏ, hiện tại còn chưa tới 7 giờ, đại đa số người còn không có lên, bên dòng suối nhỏ chỉ có Giả Vi một người, nàng sớm liền lên dậy, đang ở vội vàng chuẩn bị cơm sáng. 20 tuổi tả hữu cô nương, thanh xuân hảo niên hoa, tuổi trẻ mà mỹ, lại cần lao thục đức, hẳn là trong mắt rất nhiều người lý tưởng đối tượng. Tô Văn trên mặt tươi cười đón thất, hắn nhìn bận rộn Giả Vi, đáy mắt hơi trầm xuống, hơi một suy tư. Liền chiều chính mình lều chạy đi đến, đi đến lều chạy bên cạnh thời điểm, bước chân một đốn, hắn tối hôm qua không ở chỗ này ngủ, lều chạy hẳn là hảo hảo mới là, nhưng mà lúc này lều chạy môn không có kéo nghiêm, hẳn là bị người đậm qua. Thô ca, ngươi đã về rồi. Giả vi vừa chuyển đầu liền thấy tô văn, đem trong tay bình nước khoáng đưa cho hắn, cười đến rụt rè có lễ, uống trước nước miếng, cháo cá lát lập tức thì tốt rồi, ta đi kêu đại gia lên. Hảo phúc khi A Tô thiếu phía sau một cái nam sinh vừa mới ra lều chạy liền thấy một màn này, hắn ngáp một cái, xinh đẹp, ôn nhu, hiền huệ, ta như thế nào liền chạm vào không thượng chuyện tốt như vậy. Về sau nói như vậy không cần lại nói. Nam sinh vốn là nói giỡn, nào tưởng Tô Văn lại thần sắc nghiêm túc nói như vậy một câu. Giống nhau nam sinh liền tính gặp được như vậy sự liền tính là không tiếp thu cũng sẽ không làm cho nữ hài tử mặt cho nàng nàng ham. Giả vi cũng không đi xa, Tô Văn nói bị nàng một chữ không lẩu nghe vào trong thai, trên mặt nàng ý cười sắp duy trì không được. Chờ nàng rời đi nơi này, nam sinh mới vẻ mặt không tán đồng nhìn Tô Văn, như vậy đối một nữ hải tử thật sự hảo sao. Giống ngươi như vậy không để ý tới không cự tuyệt không giải thích hành vi gọi là cha Tô Văn liếc hắn một cái, ở chính mình lều chạy lấy ra một lọ thủy, không cần tùy tùy tiện tiện cho người ta hy vọng. Chương Tô Văn 2. Đều là ra tới chơi, ngươi như vậy nghiêm túc làm gì? Nam sinh ngắm mắt đang ở giữa tay giả vi, muốn ta nói nàng là thật sự xinh đẹp, tính tình cũng hảo, chính là nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Trong trường học như vậy nhiều nam sinh nàng một cái đều trứng mắt, cố tình coi cho ngươi. Nàng cũng không nghĩ, ngươi cũng là nàng có thể mơ ước. Tô văn thở dài, nếu không ta như thế nào sẽ nói ngươi trà? Hành đi, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Nam sinh xua tay, lấy thượng khăn lông đi bên dòng suối. Bởi vì thức dậy sớm, Tô Văn đã sớm rửa mặt qua, hiện tại càng là thần thanh khí sảng, liền ngồi ở dưới tảng cây xem bản đồ, quy hoạch hôm nay một ngày hành trình. Còn không có xem xong, hắn liền cảm giác trước mặt lại một bóng ma đầu hạ tới, Tô Văn dương mắt vừa thấy, phát hiện đường thanh hồng xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn một cái đánh rất đứng lên, thu hồi bản đồ, câu nệ mà kêu một tiếng, đường thiếu. Đường Thanh Hồng không chút để ý lên tiếng, hắn nhếch môi, xem xét sau một lúc lâu, đống nhiên mở miệng, các ngươi tính toán khi nào rời đi. Không biết, ấn nguyên bản hành trình, chúng ta là muốn trụ nửa tháng. Tô Văn nhớ tới ngày đó buổi tối chuyện này, biết đường Thanh Hồng đang lo lắng cái gì, dù sao có ngài cùng cố tiểu thư ở, ta mới không sợ. Này không phải sợ không sợ vấn đề. Nhìn Tô Văn vẻ mặt vô vị bộ dáng, đường Thanh Hồng đè đè giữa mày. Tận lực sớm một chút rời đi đi. Ta đã biết đường thiếu. Tô văn gật đầu, hắn sẽ không không màng những người khác an toàn. Này hai người ở một bên nói chuyện thiếm, bên kia lều trại người đều đã đi lên, ở bên dòng suối nhỏ rửa mặt chơi đùa, giả vi chú ý tới bên này tình huống, nhỏ giọng hỏi bên người nữ sinh, người nọ là ai à, khí thế hảo cường, ta xem tô ca cũng thực tôn kính người nọ bộ dáng kia nữ sinh mắt lẽ nhìn một lát giả vi, đống nhiên cười. Vươn một ngón tay chỉ chỉ bầu trời, ta chỉ biết là đế đô, tô ca sáng sớm liền cảnh cáo chúng ta, không cần chọc người nọ, cái gì thân phận ta là không rõ ràng lắm. Thấy trong tay hắn kia khối biểu không, kia kêu, kêu tệ kẹt phì lìm vẹ, vẫn là đặc biệt khoảng, chế tác thương mỗi năm chỉ làm một cái, còn phải xem tâm tình làm, liền tính là y quốc quốc vương muốn một khối cũng đến chờ, ngươi có thể chính mình tưởng tượng. Giả vi ánh mắt minh minh diệt diệt, nàng quay đầu, Nhìn đứng ở tô văn đối diện kia nam nhân Hắn đứng ở nơi đó Phong hoa nguyện bạo Bất luận cái gì một chốt đều hoàn mỹ lưu sướng đến không thể tưởng tượng Luận ngoại hình tới giảng Tô văn xa xa là không tìm hắn Ở đế đô cũng kiến thức không ít đồ vật Nhưng đây là nàng xem qua nhất có khí thế đẹp nhất nam nhân Bên cạnh nữ sinh thấy giả vi bộ dáng này Khoe miệng gợi lên một tia cười lạnh Rửa mặt xong sau cố ý lấy ra chính mình quý báu đồ trang điểm ra tới đồ bôi mạn Đừng nhìn Người như vậy cũng không phải là người có thể mơ ước. người. Giả vi nhìn kia nữ sinh, tức giận đến phát run, lại không có nói cái gì, chỉ là mắt lạnh nhìn nàng rời đi. Có phải hay không thực không cam lòng? Không phục lắm. Thực ghen ghét. Nàng không ngươi đẹp, cũng không kịp ngươi thông minh, nhưng nàng xuất thân hào môn, chỉ hạng nhất liền hoàn toàn đánh bại ngươi. Giả vi vừa nhức đầu, liền phát hiện bao tâm gì, nàng sửng sốt một chút, theo bản năng mở miệng. Tâm gì? ngươi như thế nào sẽ nói như vậy? Giả Vi, ngươi gạt được người khác, không lừa được ta, ngươi tối hôm qua trộm lên là muốn làm sao? Bao tâm Di thanh âm phá lệ mê hoặc, tùy tay đem một cái bình nhỏ ném tới trên người nàng, hôm nay chúng ta sẽ đi hồ liệp cốc, này sẽ là ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Giả Vi nhìn cái kia bình nhỏ sau một lúc lâu, Phục Ma quay đầu nhìn về phía Tô Văn, cắn cắn môi đem cái chai nắm ở lòng bàn tay. Cục Đá đi tìm Cố Khê Kiều thời điểm, nàng đang ngồi ở ghế đá thượng uống sữa bò, trên bàn đá còn phóng nàng laptop, thấy cái này cục đá trước mắt sáng ngời, "Tiểu Cố tỷ tỷ." Chương 205 Tô Văn 3. "Được rồi, ngươi chơi đi." Cố Khê Kiều chỉ chỉ trên bàn một khắc bình sữa bò, ý bảo hắn uống sạch, ta phơi thảo dược. Trên máy tính trò chơi là cục đá chưa từng chơi, hắn chơi thời điểm vấn đề nhưng nhiều, vốn dĩ liền nói nhiều hiện tại vấn đề một nhiều có vẻ hắn càng vì rong dài một câu hợp với một câu cũng may cố khê kiểu không có ghét bỏ hắn mỗi cái vấn đề nàng đều thực nghiêm túc trả lời gặp được cục đá không hiểu địa phương còn kiên nhẫn mà tay cầm tay dạy hắn nàng đứng ở cục đá phía sau túi người nhìn máy tính sắc mặt như đóa ngọc rũ ánh mắt ôn hòa giọng nói mang cười đường thanh hồng đứng ở cửa nhìn sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại hắn cùng nàng nhận thức cũng có mấy ngày rồi Nhưng nhìn thấy nàng thời điểm đều là một bộ thanh lãnh đạm mạc bộ dáng, chưa bao giờ gặp qua nàng như thế sinh động biểu tình. Không chạm trong chốc lát, đã bị cố khê kiều phát hiện, nàng nhàn nhạt ngắm đường thanh hồng, liền thu hồi ánh mắt, đồng thời, trên mặt lại khôi phục giếng cổ không gợn sóng bộ dáng. Đến, lại là bị ghét bỏ. Đường thanh hồng hơi hơi thở dài. Cố khê kiều hôm nay là chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi, buổi tối bế quan, cổ võ không đột phá không xuất quan. Vì thế lại cấp lý thẩm chất song châm sau cũng không có đi địa phương khác, liền bồi cục đá chơi trò chơi, mơ màng sắp ngủ, thẳng đến buổi chiều thời điểm bị hệ thống thanh em bừng tỉnh. Kích phát tùy cơ nhiệm vụ, giải cứu Tô Văn. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, 50 tích phân. Nàng sừng sốt, Tô Văn. Trong hư không hệ thống mắt trợn trắng, một cái không cẩn thận trúng chiêu, liền ở 2.000 mễ ngoại hồ địa cốc, tiểu Mỹ nhân yêu cầu mua sắm thuấn di đạo cụ sao. Mua đi. Ta sợ chạy tới nơi thời điểm không còn kịp rồi. Hiểu biết nguyên do Cố Khê Kiểu cũng rất vô ngữ, bất quá vẫn là cứu người quan trọng. Cố Khê Kiểu cùng cục đán nói một tiếng, liền ra cửa tìm cái không ai địa phương, búng tay một cái người nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, cây Số ở ngoài hồ điệp cốc, Tô Văn nằm ở một cái trong sân động, sắc mặt tường hồng, thỉnh thoảng phát ra thấp thấp thanh âm, hắn bên người thỉnh lỉnh chính là Giả Vi. Dạ Vi nhìn Tô Văn, ngón tay run lên một chút. Tâm một hoành giải khai chính mình áo ngoài nút thắt, nhưng mà dây tiếp theo, nàng trước mắt nhoáng lên, liền cảm giác trước mặt nhiều một người, nàng cuống quýt ngường đầu, liền đối với thượng một đôi thanh lãnh con người, đáy lòng hỏa nháy mắt bị tươi tức. Cố khê kiểu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nàng căn chặt răng, khấu thượng nút thắt. Cố khê kiểu hơi hơi hiếp mắt, ta tới cứu vớt người mê mang nhân sinh. Giả vi đứng dậy, nhìn cố khê kiểu, đầy mặt phong bị, ngươi cút ngay. Ta không cần ngươi lo. Không cần ta quản. Cố khê kiều khí cười. Ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Ngươi xác định đợi lát nữa hắn tỉnh lại sẽ không lộng chết ngươi. Ta chính mình có chừng mực giả vi mặc xong rồi quần áo, ánh mắt trâm trọng. Cố khê kiều. Ngươi hiện tại là có tiền. Có phải hay không không thể gặp ta hảo? Như thế nào? Ngươi có thể làm như vậy sự. Ta liền không được. Ta giả vi không thể so ngươi kém cái gì. Giả vi ngươi điên rồi. Cho dù kiếp trước là sống quá hơn 20 năm người, cố khê kiểu cũng chưa thấy qua giả vi loại này, lại thế nào cũng muốn nói ngươi tỉnh ta nguyện, ngươi như bây giờ sẽ không có hảo trái cây ăn. Ngươi nói chính là cao thượng, nếu ngươi là ta ngươi sẽ vứt bỏ lần này cơ hội. Ta giả vi còn chưa nói xong, đột nhiên nhắm mắt, một đầu tài đi xuống. Cố khê kiểu vỗ vỗ tay, quả nhiên kẻ điên vẫn là muốn bạo lực một chút tương đối hảo. Xử lý xong giả vi, Nàng lúc này mới nhìn về phía một bên tô văn, hắn trên đầu toát ra hắn ý, thỉnh thoảng phát ra than nhẹ, sắc mặt đỏ bừng, nàng hơi hơi thở dài, xách lên tô văn, vung tay lên thân ảnh liền biến mất. Lại lần nữa xuất hiện địa phương là một cái hà, tùy tay một ném, tô văn liền cùng cái tiểu kê giống nhau bị ném vào nước sông trung. Tiểu mỹ nhân, ngươi có thể hay không hơi chút giống cái nữ sinh một chút. Tay không xách người gì đó, thật là huyết tinh bạo lực. Cố Khê Kiều ôn hòa cười, ta sợ ta nữ sinh lên người muốn phun. Hệ thống, ngươi vẫn là như vậy liền hảo. Nhìn ở nước sông trung dễ rửa tô văn, hệ thống yên lặng thế hắn điểm cùng ngẩng lên, Cố Khê Kiều trong tay rõ ràng có giải dược, lại không cần, đem hắn ném vào trong nước, không biết vì cái gì nó trong lòng tràn ngập đối hắn đồng tình, loại cảm giác này không quá dễ chịu đi. Tìm chính chủ đi. Cố Khê Kiều lại lần nữa búng tay một cái, thân ảnh biến mất. Bao Tâm Di lúc này ở sơn động cách đó không xa, nàng cầm di động, đi bước một tiếp cận nơi đó, mới vừa bán ra một bước đã bị một cây nhánh cây ngăn lại, bên tai truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm, nàng quay người lại liền thấy cô Khê Kiều, không khỏi hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngày đó ở bệnh viện, ta là nhịn đã lâu mới buông thang ngươi, không nghĩ tới ngươi như vậy không biết sống chết, thừa vội vàng đi tìm cái chết. Cố Khê Kiều ôn hòa cười, Dung sắc tuyệt diễm, xuất trần tới rồi cực hạn, liền bao tâm di đều có một loại không thể nhìn thẳng cảm giác. Ngươi đang nói cái gì? Nàng nhìn cố khê kiểu, lại không dám đối thượng cặp kia trong trẻo đôi mắt. Vung tay lên, bao tâm di nháy mắt bị quét dừng ở mà, cố khê kiểu đi đến bên người nàng, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Thật khi ta không biết trên người của ngươi có cái gì? Ngươi tính kế người khác ta mặc kệ. Nhưng là đường đem này đó tâm tư dùng ở chúng ta nơi này, hôm nay tính ngươi xui xẻo. Huyền lực vận chuyển tới hai trong mắt, nằm trên mặt đất giả vi trên người bịt kín một tầng thật dày hắc khí, loại này bị sát khí đồng hóa tình huống, nàng thật đúng là lần đầu tiên thấy. Ngươi, bao tâm di bỏ dậy, trong mắt hiện lên một đạo hung ác quan mang. Trừng cái gì trừng, cố khê kiểu tùy tay đem trong tay lá cây bắn ra đi, bao tâm di một cái lảo đảo quỷ gối trên mặt đất. Chương 206 đem nàng bước đến loại trình độ này, Một Hệ thống nhìn này nghiêng về một bên tình hình chiến đấu, không nỡ nhìn thẳng phiết qua đầu, kiểu mỹ nhân, ta cảm thấy ngươi gần nhất tính tình có điểm đại. Cố khê Kiều nhìn nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh bao tâm gì, dối chân đá vài cái đối phương đều không có phản ứng, mới trở lại bờ sông, ngươi hảo giác, ta đây là vì nhân dân trừ hại. Nàng nhìn trong nước dần dần tỉnh táo lại tô văn, mới an tâm rời đi. Trên núi nhất lưu phiền thoái, cố khê kiều tất cả đều ném cho đường Thanh Hồng, vốn dĩ chuyện này chính là từ hắn khiến cho, ném cho hắn nàng một chút đều không ấy nấy. Đường Thanh Hồng đem tô văn từ trong nước vớt lên, có điểm không thể nời hả, ngươi thật bản lĩnh. Ta đều không có phản ứng lại đây tô văn mặt trướng đến đỏ bừng, không khỏi đấm xuống đất, sau đó lại đột nhiên như vậy, đến bây giờ cũng chưa minh bạch ta đến tuột cùng là như thế nào chúng chiêu, đừng làm cho ta lại nhìn đến nàng. Vốn gì không nghĩ cho các người tham dự này đó. Giả vi còn ở sân động, bao tâm gì ta liền mang đi. Đường Thanh Hồng thở dài một tiếng, chuyện này ta sẽ cho các người một công đạo, bất quá hiện tại ngươi trước đem giả vi mang về. Hai người giao lưu một hồi, đường Thanh Hồng liền đi trở về. Trở lại cố khê kiều trong viện, hắn chuẩn bị lên lầu tìm cố khê kiều, lại phát hiện đối phương môn sớm đã gắt gao nhắm lại, nghĩ đến nàng là cố tình muốn tránh đi chính mình, đường Thanh Hồng đứng ở cửa cũng biết nàng khẳng định là cảm thấy hắn làm được quá mức, nhưng là chuyện này không còn hắn pháp. Bất quá nhìn đến buổi chiều cố khê kiểu đối đái tô văn kia thô bạo thái độ, đường thanh hồng cảm thấy, nàng đối chính mình vẫn là tương đối ôn hòa, cũng có khả năng, nàng là xem ở đường nhạn linh mặt mũi thượng. Hắn phòng rất đơn giản, một cái bàn, một chương giường, một máy tính, còn có một cái cùng loại bắt quái đồ tồn tại, đặt ở sàn nhà trung ương. Đường Thanh Hồng trước vây quanh bắt quái đồ nhìn một vòng, tin tưởng không có khác thường. Lúc này mới mở ra máy tính, bước lên cổ võ giới chuyên trúc diễn đàn, bắt đầu hướng bản chủ hội báo hắn hôm nay một ngày động thái còn có gần nhất phát sinh quỷ dị sự. Cuối cùng hắn ở hay không yêu cầu viện trợ cái kia lựa chọn do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn không. Cổ võ giới cùng người thường bất đồng. Hiện nay thời đại học cổ võ người rất ít, nhưng trên thế giới này có rất nhiều sự là người thường vô pháp giải quyết liền yêu cầu cổ võ giới người, bởi vậy cổ võ giới có một cái diễn đàn, chuyên môn dùng để quản lý cổ võ giới, bọn họ tiếp quản nhiệm vụ có thể đổi lấy tích phân, mà tích phân tắc có thể đổi lấy đối bọn họ có lợi bảo vật hoặc là tiền tài. Hoa Quốc diễn đàn sau lưng chính là hiện nay duy tồn tam đại cổ võ thế gia, cũng bởi vậy, ở trên diễn đàn không ai dám lô mãng, bất quá tam đại thế gia người đối những nhiệm vụ này không quá coi trọng, chỉ có một ít cửa nhỏ tán hộ cổ võ giả. Bọn họ không có đủ tài nguyên, mới có thể lựa chọn nhiệm vụ phương thức tới kiếm lấy tích phân dùng để đổi tài nguyên. Này đó tích phân bảo vật gì đó đường thanh hồng cũng không để ý, hắn nhìn chúng chính là cái này diễn đàn sau lưng bản chủ, không thể không thừa nhận, liền tính lại kiêu ngạo hắn cũng biết chính mình so ra kém Cái này đường kim thanh tú bảng thượng đã liên tục chiếm đứng đầu bảng năm người, nhưng là hiện tại cơ hội tới, chỉ cần tích phân cũng đủ, hắn là có thể tiến vào giang gia truyền thừa căn cứ. Đường Thanh Hồng càng thêm kiên định quyết định của chính mình. Năm đó người nọ chính là gia truyền thừa căn cứ năm thứ nhất liền ở cổ võ xếp hạng thượng đoạt giải quán quân. Thế cho nên ngoại giới người đều ở suy đoán, giang gia truyền thừa căn cứ có đại bí mật, mặc kệ hiện tại tình huống như thế nào, hắn đều phải đi vào thử một lần. Ba năm một lần đứng hàng tái sắp sửa bắt đầu, hắn đã không có thời gian. Hít sâu một hơi, hắn nhìn chầm chầm trên mặt đất bát quái đồ, tính tính nhật tử. Tâm tình càng vì vội vàng, đang đợi 2 ngày, chính là tốt nhất động thổ thời gian. Công lực khôi phục năm thành đường Thanh Hồng đã tìm được rồi phương pháp giải quyết, kỳ thật không cần có thể tìm. Cổ võ trên diễn đàn có rất nhiều trận pháp cùng với phụ chú chuyên môn dùng để đối phó sát khí. Này đó trận pháp phần lớn là bảng chủ lưu lại, thực dụng tính rất cao. Mặt trên tràn đầy đều là dùng quá người lưu lại khen ngợi, chính là yêu cầu tiêu phí nhất định số lượng tích phân. Trước 207 đem nàng bước đến loại trình độ này. 2. Hắn mấy ngày hôm trước liền đi thành phố mua trận pháp sở yêu cầu đồ vật, ngày đó cũng vừa lúc gặp phải vừa trở về cố khê tiểu. Lung tung rối loạn suy nghĩ rất nhiều, đường thanh hồng mới chuẩn bị đi nghỉ ngơi, gần nhất mấy ngày hắn vẫn luôn ở quan sát quanh thân địa hình, không khỏi ra cái gì bại lộ, hắn đem sở hữu khả năng đều nghĩ tới. Nếu không phải bởi vì cố khê tiểu đã trở lại, hiện tại thôn dân sớm đã dọn ly. Bất quá hiện tại có nàng ở, ấn nàng tạo nghệ, bố trí một đạo cách ly trận pháp sẽ không thực khó khăn, nếu bằng không đến lúc đó khiến cho thôn dân khẩn cấp rút lui, làm nơi này biến thành nhân gian luyện ngục, nếu không phải thật sự bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn xấu như vậy. Hai ngày này, cố khê kiểu vẫn luôn ở đóng cửa không ra tới, cục đá cung phi thường ngoan không có tới quấy rầy nàng. Đường Thanh Hồng nhìn nhắm chặt cửa phòng, do dự sau một lúc lâu không biết chính mình rốt cuộc muốn hay không gõ khai này phiến môn. Liên ở hắn do dự thời điểm, môn chính mình khai. Cố khê kiểu rối cái lười eo, hai, mấy, thiên, nam, chưa thấy được thái dương nàng có loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác, lại lần nữa nhìn thấy đường thanh hồng khi, nàng thế nhưng chiều hắn cười một chút, sớm, sớm, nàng đồng tử trong trẻo, làn da trắng non không rảnh, xảo tiếu thiên hề, đôi mắt đẹp miếu hề. Sáng sớm đã bị mị đến đường Thanh Hồng, sửng sốt 2 phút. Lại hồi lại đây thời điểm, người đã xuống lầu. Tỉnh táo lại đường Thanh Hồng lập tức xuống lầu, Tô Văn gần nhất xử lý giả vi chuyện này, đã vài thiên không có đã trở lại, tùy ý dưới lầu chỉ có hai người bọn họ, ta tính một chút, hôm nay là tốt nhất động thổ nhật tử. Có thể, Cố Khê Kiều không hỏi lời nói, ở giả thuyết không gian ngây người thời gian rất lâu, Cổ Võ đã thành công thăng cấp. Ta trước đi ra ngoài xử lý điểm sự, chờ ta trở lại. Lý Yến Mai ra liền ở nàng cách vách, nàng không dám lấy bọn họ mạo hiểm, liền làm Lý Yến Mai mang theo bọn họ đi trong chấn dạo thượng một vòng. Chờ đến hắn trở về thời điểm, đường thanh Hồng đã chuẩn bị ổn thỏa, hắn đứng ở giữa sân đo lường phương vị, trên bàn đá bại rất nhiều đồ vật. Cố khê kiều yên lặng đóng cửa lại, nàng thật không biết hắn đang làm cái quỷ gì. Ta sẽ đem dưới nền đất kia đồ vật dẫn ra tới. Ngươi đem cái này sân phong ấn lên, để tránh ngộ thương người thường đường Thanh Hồng nhìn ngài đang ở khi không trung, biểu tình túc mục nhìn, cố khê kiều, ta không biết này dưới nền đất đến tuột cùng là thứ gì, đến lúc đó nếu là ngăn cản không được ngươi cũng chỉ muốn cố định hảo trận pháp, ngàn vạn đừng làm thứ này chạy đi, ta sẽ tìm người hỗ trợ. Hắn siết chặt trong tay ngọc phù. Ta sẽ. Cố Khế Kiều đôi tay giật mình, thân thể bốn phía trồi lên tám khối ngọc thạch, trong phút chốc huyền lực kích động. Đường Thanh Hồng ngẩng đầu nhìn không trung huyền khí dũng thành lốc xoáy, hắn nhìn Cố Khê tiểu, không biết nên hình dung như thế nào nàng, cùng này đó yêu nghiệt sống ở cùng cái thời đại, thật là rất đả kích người, lúc này mới mấy ngày, ngươi như thế nào liền thăng cấp? Ta sợ ta đánh không lại phía dưới kia đồ vật Cố Khê tiểu tâm niệm vừa động, ngọc thạch chia làm vô số khối, phân tán rừng ở sân các vị trí, liền thăng cấp. Vừa dứt lời, trong viện không gian vặn vẹo một chút, sương mù tràn ngập, Đường Thanh Hồng còn đang suy nghĩ cô khê kiểu vừa mới kia lời nói, sợ đánh không lại cho nên liền thăng cấp. Nàng đương thăng cấp cùng ăn cơm uống nước giống nhau, muốn liền phải sao? Giống bọn họ, cái nào thăng cấp không phải bởi vì cơ duyên tới hoặc là thiên tài địa bảo. Lần đầu tiên, hắn có một loại tên là ghen ghét cảm giác, ngươi không cần nói nữa. Nói xong hắn nhìn chung quanh thế giới, mắt lộ ra ngạc nhiên, đây là tiểu càn khôn, tự thành nhất thế giới. Đúng vậy chính là như vậy không sai, ngươi đừng nói chuyện, mau bắt đầu đi. Cố khê kiểu thối lui đến một bên, lưu lại nơi sân cho hắn phát huy. Trưng 208 đêm nàng bước đến loại trình độ này, 3. Hệ thống, ta tổng cảm thấy sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Nàng nhìn đường thanh hồng động tác, không hề chớp mắt. Kiều mỹ nhân không cần cấp, ngươi ở giả thuyết không gian học như vậy nhiều đồ vật, khẳng định sẽ hữu dụng, cùng lắm thì đến lúc đó làm đại giang tới cứu chẳng Đường Thanh Hồng sắc mặt trịnh trọng, hắn bố trí hảo hết thể lúc sau, dưới lòng bàn chân thổ địa tựa hồ là chấn động một chút, từng sợi hắc khí từ dưới nền đất toát ra tới, ép tới người không thở nổi. Cẩn thận, hắn đứng ở cố khê kiều phía trước, lòng bàn tay huyền lực đoàn thành một cái bóng đá lớn nhỏ, bọn họ trước mặt, hắc khí từ thiếu biến nhiều, thẳng đến vẫn luôn hắc điểu xuất hiện, hắc khí mới chậm rãi biến thiếu. Tiết Chỉ hắc điểu ở còn ngủ say bên trong, chợt vừa thấy liền như bình thường quả đen giống nhau. Bị nốt ở đường thanh hồng trận, thoạt nhìn thực vô hại. tiểu Mỹ Nhân. mau, Vây trận cùng kiểu cung bắt quái trận cùng sử dụng. Đây là một con từ nhỏ liền ở sát khí trung sinh trưởng chim hồng tước. Hệ thống đột nhiên hoảng sợ mà ra tiếng, ngàn vạn không thể làm nó đi ra ngoài. Đường thanh hồng nói được không sai, nó vừa ra đi, nơi này sẽ trở thành nhân gian luyện ngục, Hệ thống ra tiếng dây tiếp theo, cố khê kiều liền động thủ. Vây trận là nàng gần nhất vẫn luôn ở học trận pháp, kiểu cung bắt quái là nàng từ kia hỏa bọn bắt cóc trên người lĩnh ngộ trận pháp, hai loại trận pháp chồng lên lên cái này không gian đã bị tỏa định, nàng chính mình đó là mắt trận, chỉ cần nàng không ngã, này lợi bất luận cái gì một thứ đều phế không ra đi. Phong tối trung điểu đột nhiên mở to mắt, dương cánh bay ra, đường thanh hồng cắn môi cùng cố hảo tự mình trận pháp, đồng thời lòng bàn tay bóng đá lớn nhỏ năng lượng chiều hắc điểu ném tới. âm vang một tiếng. Hắc điểu tốc độ chậm lại, năng lượng nổ mạnh sau, nó trên người trừ bỏ lông chim bị tạc vài miếng, lại là không hề tổn thương. Hắc điểu chậm rãi quay đầu, một đôi huyết hồng đôi mắt nhìn chằm chằm Đường Thanh Hồng, há mồm phun ra một cổ độ ấm cực cao hát hỏa. Đường Thanh Hồng không biết hắc điểu chi tiết, trước người lập tức hiện lên một tầng huyền khí cái chán, ánh lửa bị trở ngại một chút, nhưng vẫn là cực chậm hướng bên này lan tràn. Đây là chim hồng tước, không thể đánh bừa. Cố Khê kiểu đi đến hắn bên người, Thanh nhan túc mục, nếu đánh bừa nàng tự nhiên có thể có biện pháp thu nó, nhưng là nàng không chỉ là một người, này chung quanh còn có rất nhiều rất nhiều người thường, nàng không thể không màng bọn họ. Cố khê kiều tiếp thu đến hệ thống truyền đến phương pháp giải quyết, ánh mắt chuyển hướng đường Thanh Hồng, cho ta tranh thủ 10 phút thời gian, ta có biện pháp thu nó. Yên tâm! Đường Thanh Hồng quay đầu chuyên tâm đối phó này con chim nhỏ. Hắn dù sao cũng là cổ võ thế gia xuất thân. Trên người bảo mệnh đồ vật không ít, hắn sử dụng tới cũng là không đau lòng. Rảnh rỗi cố khê kiểu từ bao vây chung lấy ra ống trúc ống trúc lập tức nổi tại giữa không trung nàng đôi tay bấm tay niệm thần chú, sắc mặt càng thêm tái nhợt, bên môi dần dần nhiễm một tầng máu tươi, mặc phát không gió tự động, trắng non mặt, hát phát, hồng huyết, mị đến kinh tâm động phách. Tránh ra. Mười phút sau, cố khê kiểu thanh quát một tiếng. Đường thanh hồng triệt đến bên người nàng. Rồi tay ném ra một cái năng lượng đoàn, trên người hắn cũng bị không ít thương, mặt mà sám mày cho, liền quần áo đều bị thiêu một khối to, nguyên bản cho rằng nơi này gần là một đoàn sắc khí, không nghĩ tới sẽ là một con đã thành hình chim hùng tước. N. Thị căn cứ trong văn phòng, ngồi ở trên sofa đọc sách nam nhân ngón tay một đốn, ngừng ở hắn đầu vai hạc giấy đột nhiên gục xuống hạ đầu, nháy mắt hóa thành một đoàn cho tàn. Giang thư huyền đột nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn nhanh chóng đi đến cửa sổ, nhìn mặt Bắc Mánh liệt mênh ngông huyễn lực, giống như hắn lần trước nhìn đến giống nhau như lúc, hơi mỏng môi nhếch hở, thon dài sạch sẽ ngón tay nắm lấy cổ Giang Ngọc, tiếp theo nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Vừa lúc đẩy cửa tiến vào Ân Thiệu Nguyên. Có đôi khi Thiệt Tình cảm thấy người này hoàn hoàn toàn toàn chính là ở khoe ra. Khoe ra? Bạch Hưng thôn do êm sóng lặng, không người nào biết, ở kia một phương tiểu viện tử, đang ở tiến hành một hồi kinh thế đại chiến. Cố khê kiều đã tiến hành đến cuối cùng một bước, chỉ là nàng vốn là mắt trận, huyền lực vận chuyển quá độ, còn như vậy đi xuống, sẽ lưỡng bại câu thương, một cổ tinh huyết vọt tới cổ họng, theo khỏe miệng chảy xuống, bị nàng lơ đãng mà lao đi. Tuy rằng thực không nghĩ dùng này nhất chiêu, nhưng là, ngươi thật sự thực làm ta chán ghét. Cố khê kiều thuyên chuyển dùng để bảo vệ tâm mạch huyền lực, nàng nhìn chằm chằm kia chỉ bắt đầu sợ hãi chim nhỏ, nhẹ giọng cười, đạm sắc môi nhân nhiệm huyết hồng đến yêu dị. Hai mắt đã bắt đầu trở nên mông lung lên, trước mặt hết thể dần dần mơ hồ, chỉ là nàng là cố khê kiểu, khó nhất thời điểm còn phải kiên quyết, không thể ngã xuống. Bên hai tựa hồ truyền đến một trận như có như không thở dài, cố khê kiểu nỗ lực mở mắt ra, còn không có thấy rõ cái gì, hai mắt đã bị một đôi tay che lại, lại sau đó, nàng liền cái gì cũng không biết. Đem nàng bước đến loại trình độ này, ngươi cũng coi như có thể. Châm thấp thanh âm vang lên không có nửa phần cảm xúc. Cùng lúc đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại đây phương thiên địa, hắn thân tư thanh nhã, đỉnh tú cao kỳ, đôi mắt sâu không thấy đáy, quanh thân tuyết quang bao phủ, làm người không dám nhìn thẳng. Hắn nhìn ánh lửa trung kia con chim nhỏ, giống như xem một cái vật chết, rồi ra tay, kia chỉ điều đã bị hắn bắt được lòng bàn tay bên trong, ngón tay chỉ cần dùng một chút lực, nó liền sẽ lập tức biến mất, như thế, ngươi cũng liền biến mất đi. Nam ở một bên đường thanh hồng rốt cuộc từ trinh lăng trung tỉnh táo lại, từ từ, đây là chim hồng tước. ngươi chướng đợi lát nữa lại tính. Gieo rất thanh âm vang lên, rõ ràng không có bất luận cái gì phập hồng, đường thanh hồng lại là run lên một chút. Giang thư huyền không có lại quản hắn, tay khẽ nâng, một đạo xương nhận quanh quẩn ở chi gian, lòng bàn tay chim nhỏ bị này nói xương nhận đinh ở trên mặt đất, huyết hồng hai mắt dần dần khôi phục thành nguyên lai nhan sắc, nó đột nhiên mở miệng. Dạy ra con ngươi có có một tia nhân tính khẩn cầu, đại nhân tha ta một mạng. Nàng hao hết tâm lực bảo hạ ngươi, ta tạm thời lưu ngươi một mạng. Giang thư huyền ánh mắt chuyển hướng chim nhỏ, lạnh như băng xương, nếu nàng đã chịu nửa phần thương tổn, ta chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho. Đạm mạc hai tròng mắt đảo qua trong sân tâm một đoàn sát khí ngưng tụ thành nửa cái hình người, đã có một nửa bị cố khê kiểu ống Trúc thu hồi, nếu hắn lại muộn một phút. Nàng liền sẽ lấy thiêu đốt sinh mệnh vì đại giới tới thu. Long bàn tay khẽ nâng, từng sợi hàn nhận tự đầu ngón tay bắn ra. "Fain! Fain! Fain!" Sắc khí bao gồm nổi tại giữa không trung cái kia ống trúc, tất cả đều hóa thành bụi mù. Bực này hại người đổ vật lưu chữ làm gì? Tú đầu, thanh lệ mặt sôi nổi với mắt, vốn nên trong trẻo đẹp con ngươi gắt gao nhắm, đôi môi nhiễm huyết, đem mặt ánh đến giống như giấy trắng giống nhau. Thon giải mi gắt gao nhíu lại, cho dù là ở hôn mê chúng cũng cực không an tâm. Giang thư huyền giận không thể ác, đầu ngón tay lần thứ hai lòe ra một đạo xương nhận, bị đinh trên mặt đất chim nhỏ hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt. Chim nhỏ tả cánh bị đâm thủng, chỉ một thoáng máu tươi đầm địa. Trước 209 hắn không phải là tới tìm ngươi đi, một. Giang thư huyền ôm cố khế tiểu, đi bước một lên lầu, hắn rõ ràng không có đã tới nơi này. Lại tinh chuẩn tìm được rồi cố khê kiều phòng, đem người đặt ở trên giường, lòng bàn tay nhẹ nhàng rán lên cái chán của nàng. Sau một lúc lâu lấy ra tay, sau này đẩy một bước, thấy nàng trên mặt hiện lên một kêu huyết sắc, lúc này mới yên tâm. Dọc theo thang lầu xuống lầu, trong viện trồng lên trận pháp ở cố khê kiều lên lầu lúc sau liền biến mất với vô hình, đường thanh hồng đã từ trên mặt đất bò dậy, lúc này đang ngồi ở trong viện ghế đá thượng nhìn đại môn phát ốc. Vì cái gì không có thỉnh cầu trợ giúp. Giang Thư Huyền giơ tay, trong viện rơi rất tan tác dược liệu phủ đến giữa không trung trở về tại chỗ. Đường Thanh Hồng lập tức đứng dậy, hắn không quá dám nhìn thẳng Giang Thư Huyền ánh mắt, là ta sơ sót. Giang Thư Huyền lánh mắt nhíu lại, hồ nháo. Tự hành trở về lãnh xử phạt. Ánh mắt liếc về phía lầu 2, Đường Thanh Hồng nhếch môi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói một chữ, "Đứng vậy." Hắn đứng trong chốc lát, Mắt thấy giang thư huyền động thủ đem hỗn độn sân thu thập đến sạch sẽ, không khỏi cười khổ. Ai có thể biết, ở kinh thành như mặt trời ban trưa nói một không hai giang gia người, cũng sẽ hưu tôn hàng quý mà tới làm này đó bé nhỏ không đáng kể chuyện này. Năm đó năm ấy 15 tuổi thiếu niên lần đầu tiên tham gia thanh tú bảng thi đấu xếp hạng, liền một bước lên trời, hiện giờ 10 năm đi qua, hắn như cũ bá chiếm đứng đầu bảng, lại liền thế hệ trước cao thủ cũng không dám cùng chi tranh nhau phát sáng. Than nhỏ một tiếng, cùng nhân sinh như vậy ở cùng cái thời đại là BID, liền cạnh tranh dũng khí đều không có. Đường Thanh Hồng nhỏ giọng vô tức mà rời đi, trừ bỏ Giang Thư Huyền không có người biết hắn đi nơi nào. Giang Thư Huyền ở lầu 2 lung lay một vòng, đem đường Thanh Hồng trụ phòng rửa sạch, sạch sẽ, lại móc di động ra gọi điện thoại. Ba cái giờ lúc sau, hắn nhìn rực rỡ hẳn lên phòng, đáy lòng buồn bực lúc này mới tiêu tán. Cố khê kiều ngủ hai ngày. Ngày thứ ba nàng rốt cuộc mở hai mắt, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở nàng bên cửa sổ đọc sách người. Kim sắc dương quang chiếu vào người nọ trên người, chỉ còn lại một đạo thanh tuấn lịch sự tao nhã thân ảnh. Hoàng Mỹ lưu sướng mặt nghiêng như cổ điêu khắc hoa, lanh lanh đạm đạm mà ngồi ở kia, liền hiện cao quý lanh diễm. Thật dài lông mi khe run, cố khê kiều ngồi dậy, xoa xoa mắt, bóng người còn ở, nàng lẩm bẩm ra tiếng, nguyên lai không phải nằm mơ. Nghe được động tin Giang Thư huyền buông quyển sách trên tay, dương mắt xem nàng, này xem như mấy ngày này hai người lần đầu tiên thanh tỉnh gặp mặt, nguyên bản bị hắn dưỡng hơi chút có điểm thịt gương mặt lại bẹp đi xuống, hắn bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, có đói bụng không? Nga cô khê kiểu còn không có phản ứng lại đây, ta trước tắm rửa một cái. Hành đi, ta đây ở dưới lầu chờ ngươi. Giang Thư huyền đem thư buông, đề phong nàng cái gì sẽ tùy thời tỉnh lại, trong nổi canh vẫn luôn ôn. Mắt thấy người đi tới cửa, lập tức liền phải rời đi, cố khê kiểu phản ứng lại đây, giang ca, ca Giang thư huyền xoay người, trên mặt biểu tình bất biến, thanh âm lại dị thường ôn hòa, ân, ta ở. Ta liền kêu một tiếng. Cố khê kiểu nghĩ nghĩ, bò xuống giường đi đến trước mặt hắn, vươn tay trái rán ở hắn ngực, lòng bàn tay truyền đến một cổ ấm áp hơi thở. Nàng có thể cảm nhận được hắn trái tim nhảy lên lực độ, một tiếng một tiếng, mạnh mẽ hữu lực. Liền giống như nàng hôn mê khi nghe được giống nhau, mặc danh tâm an. Mặc mắt một thâm, giang thư huyền hơi hơi ru mắt, liền nhìn thấy kia trường trắng non khuôn mặt, mi như hoa, mắt tựa tinh, không khỏi dối tay bắt được trước ngực cái tay kia. Rốt cuộc biết, trên đời này sẽ có một người mi hợp với ngươi trái tim, chỉ cần nàng vừa nhữ ngươi liền đau lòng. Ta đi xuống cho ngươi đem canh hâm nóng, thu thập xong liền đi uống, ơn. Hán thúi người hư ôm một chút. Tuy rằng luyến tiếc đầu ngón tay tàn lưu độ ấm, vẫn là lập tức liền thả tay, đói bụng hai ngày, vẫn là ăn cơm quan trọng. Trưng 210 hắn không phải là tới tìm ngươi đi. 2. Xuống lầu Giang Thư Huyền ở cửa thang lầu biên đứng trong chốc lát, không khỏi ma xoa xuống tay chỉ, tuy rằng thật đúng là chính là có điểm hối hận. Cố Khê Kiều nhìn cửa biến mất bóng người, sau một lúc lâu cười một chút, khổ tư hồi lâu vấn đề rốt cuộc có đáp án, tâm tình rất tốt nàng cầm quần áo xuống lầu tắm rửa. Tiểu mỹ nhân vẫn luôn bị bỏ qua hệ thống yên lặng ra tiếng. Nay một bộ phận tuần hoàn nhiệm vụ có phải hay không hoàn thành? Cố khê kiều đi vào phòng 8, mở ra vòi phun, ngáy mắt xương ngủ trằn lập. Nghe thấy cái này, hệ thống hai mắt tỏa ánh sáng, hắc hắc hắc, vài ngàn tích phân đâu? Liên biết ngươi thăng cấp đi. Tốt kiều mỹ nhân, ta thăng cấp yêu cầu 3 ngày thời gian, chờ ta trở lại ngoan ngoãn. Sau khi nói xong hệ thống liền nhỏ giọng vô tức nặng. Mấy ngày nay Giang Thư huyền một bên chiếu cố cô khê tiểu một bên đem thôn biên mấy cái vẫn còn có sát khí địa phương đều chỉnh một lần, tuy rằng này đó đều là vấn đề nhỏ, hắn hiện tại lại là một chút đều không yên tâm đem mấy vấn đề này đều để lại cho nàng xử lý. kia con chim nhỏ còn ở trong sân, về sau liền đi theo ngươi. Giang Thư huyền nhìn nàng đem canh uống xong, lúc này mới mở miệng. Cố khê kiểu một trận kinh ngạc, đi theo ta. Ngươi là có đại công đức người, Chu tước vốn là thiên chi tứ linh, hiện tại liền nó đều bắt đầu bị sát khí lây dính. Phương Nam Bảy Túc đã không xong, đem nó phóng tới bên cạnh ngươi ta yên tâm. Chu tước sở đại biểu phương Nam Bảy Túc phân biệt vì giếng, quý, liễu, tinh, trương, cánh, trần. Hiện giờ Chu tước bị nhiễm, tinh tú không xong, là vì không các. Đối Giang Thư Huyền nói từ trước đến nay không có nghi vấn, Cố Khê Kiều gật gật đầu, nó thật là Chu Tước. Viễn cổ thần thoại Trung Chu Tước, nàng vẫn luôn cho rằng này thật sự chỉ là thần thoại, không nghĩ tới sẽ có một ngày nàng sẽ chính mắt nhìn thấy. Giang Thư Huyền khép cười một tiếng, thanh tuyển mặt mày cực kỳ nhu hòa, vạn vật đều ứng thiên địa mà sinh, Chu Tước tồn tại cùng xuất hiện không phải thần thoại, mà là tất nhiên. Cố Khê Kiều kỳ thật không hiểu gì. Đành phải đi ra ngoài xem kia con chim nhỏ Trong truyền thuyết chu tước bị đinh ở một góc nhỏ Gần hai ngày mà thôi Nguyên bản đen nhánh chim nhỏ đã là thay đổi một bộ bộ dáng Lông chim biến thành hỏa giống nhau nhan sắc Lông chim là thực thuần khiết lửa đỏ Ánh mặt trời chiếu rọi xuống lấp lánh tỏa sáng Tựa hồ dây tiếp theo là có thể hừng hực bốc cháy lên Thế nhưng biến sắc Cố khê kiểu dối tay bắn hạ nó đầu Bất quá nó cánh làm sao vậy tươi sáng mỹ lệ chu tước bên trái cánh vết máu chưa khô thuật nhìn thương man trọng chủ nhân thấy nàng lại đây chu tước gục xuống đầu đáng thương hề hề mà kêu một câu cùng trước hai ngày tà tứ hoàn toàn bất động giang thư huyền dư quang một ngắm giơ tay gian một đạo bạch quang hiện lên chu tước nháy mắt đã bị thả hắn lại không lưu tình chút nào chọc thủng nó gương mặt thở, đừng bị nó lửa, sẽ không thương như thế trọng bị vạch trần chu tước nhân sinh đã như thế gian nan Ngươi cần gì phải đau khổ tương bức? So với cùng nàng cho nhau tàn sát quá chú tức, cố khê kiểu đương nhiên càng tín nhiệm giang thư huyền, nó là muốn vẫn luôn đi theo ta sao? Tự nhiên là, kia tổng không thể chú tức chú tức kêu đi, trong nhà có chỉ ha ha, cái này đã tiêu hỉ hỉ đi. Cố khê kiểu đúng tay một cái, lập tức gõ định. Hì hì, hì hì, này cái gì xuẩn tên? Chú tức lập tức ý thức được đến muốn chính mình bảo vệ tên của mình vì thế mở miệng ta có tên chủ nhân ta kêu ý mỉ ý mỉ ngải ý mỉ mễ vẻ mặt cứng đờ cố khê kiểu trầm mặc một chút giang ca ca này thật là chỉ điểu. chẳng lẽ không phải một con có thể tu luyện thành người yêu tinh giang thư huyền một tay đem chu tước bắt lấy mở miệng giải thích chu tước vốn chính là linh trưởng chi vật tuy rằng chỉ số thông minh không cao nhưng miệng phun nhân luôn không phải việc khó chương hai hắn không phải là tới tìm ngươi đi ba Ta đã biết cô khê kiểu đôi mắt nhíu lại, đột nhiên tươi cười đầy mặt nhìn chu tước, hì hì, ngươi hào hà, y mi, hì hì, ngại, hì hì đã biết. Bị giang thư huyền trừng, hì hì lập tức sửa miệng, chân chó mà chiều cô khê kiểu cười. Giang thư huyền buông lỏng tay ra, hì hì liền bay đến cô khê kiểu trên vai, nghe được trên vai thời điểm đột nhiên sừng sốt, ngay từ đầu nó là quá sợ hai giang thư huyền lúc này mới đáp ứng cho nàng làm sủng vật. Kỳ thật đấy lòng vẫn là rất khinh thường. Nhưng lúc này đứng ở người này trên vai thời điểm nó đột nhiên cảm giác được một cổ quần quận không ngừng sinh cơ. Tại đây cổ sinh cơ hạ nó có thể cảm nhận được tự thân lực lượng cũng ở một chút tăng trưởng. Khi hì chừng lớn nó cặp kia điều mắt, cái này nói cái gì cũng không rời đi cố khê kiểu bà vai. Ngươi chuẩn bị khi nào hồi n thị. Nàng ngốc nhật tử cũng không đắn, nên giải quyết đều đã giải quyết, thế nào cấp nên trở về đi. Cố khê kiều đạn đạn hì hì đầu, nghĩ nghĩ, sẽ trở về một chuyến, bất quá còn phải trở về, ta phải đi trong huyện một chuyến. Hiện tại trong thôn vấn đề giải quyết, nàng hẳn là ngẫm lại như thế nào làm cho bọn họ sinh hoạt trở nên càng tốt một chút. Mặt bác Sơn chính là cái điểm đột phá, bất quá cái này Sơn không thuộc về thôn dân, nàng yêu cầu đi trong huyện đi thuê hạ ngọn núi này đầu. Nghĩ đến đây, nàng gọi điện thoại cấp mục tông. Lại phân biệt đã phát tin tức cấp Tiêu Vân cùng Ngũ Hoàng Văn, hai người bọn họ đã sớm xảo muốn tới nhìn một cái, đặc biệt là Tiêu Vân, không có Ngũ Hoàng Văn bận rộn như vậy, tóm được cơ hội lâu cùng nàng rong dài, chỗ nào có một chút cao lãnh nữ vương bộ dáng. Buổi chiều đi trong huyện thời điểm, là Giang Thư huyền đưa nàng đi, hắn ở chỗ này dùng xe là một chiếc màu đen bảo mã, bị em đút, không phải kia chiếc xa hoa bù gạt thì. Đến nỗi cố khê kiểu Tiểu Phấn Hồng, Nàng hiện tại là có thể không cần liền không cần. Trong huyện Ly thôn có điểm xa, Giang thư Huyền Khai gần 40 phút mới đến chính phủ đại môn, xuống xe thời điểm Cố Khê Kiều ngăn cản muốn cùng nàng cùng nhau xuống xe người nào đó, nàng sợ hắn cùng nàng cùng nhau đi vào, bên trong người sẽ dọa đến quên chính mình muốn làm cái gì chuyện này. Buổi chiều thời điểm, chính phủ đại sảnh cơ bản không có gì, Cố Khê Kiều nói chính mình ý đồ đến, đại sảnh cửa chỗ văn viên đang ở cùng người nói chuyện phiếm nghe vậy chỉ liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt nói một câu, chờ. mười phút sau, cố khê tiểu khẽ nhíu mày, lại lần nữa kiên nhẫn hỏi một câu. văn viên là cái ba mươi tuổi phụ nữ, nàng ngắm mắt cố khê tiểu trên người áo thun cao bồi, nữ khí có điểm bực bội, làm ngươi chờ ngươi liền chờ, không đợi liền đi ra ngoài, đừng ở chỗ này gây trở ngại ta làm việc hảo sao? này thái độ, cố khê kiều cười, này nếu là lại n n thị. Đã sớm bị người khiếu nại mất chén cơm. Cùng loại người này cũng không có gì hảo sinh khí, cố khê kiểu thối lui đến một bên, lấy ra di động, đánh một chiếc điện thoại, thấp giọng cùng điện thoại kia đầu người ta nói vài câu. Thấy nàng bộ dáng này, văn viên không chút nào để ý, giống loại này tiểu địa phương, chính phủ lớn lớn bé bé chức quan đều có cặp váy quan hệ. Tuy rằng nàng chỉ là một cái nho nhỏ tiếp đại văn viên, nhưng phía trên cũng là có người, quan hệ đều là trong sáng hóa ngày thường cũng không ai dám không có mắt cùng nàng không qua được. cố tình hôm nay liền tới rồi cái không có mắt tiểu cô nương. ba phút sau trên lầu xuống dưới một người vừa mới còn ở cùng người liêu đến khí thế ngất trời nữ văn viên đột nhiên dừng lại thanh âm. triều dẫn đầu trung niên nam nhân định nọt cười một chút. thư ký ngài đây là muốn đi đâu a? trung niên nam nhân không để ý đến nàng chỉ là cười tủm tỉm mà nhìn về phía cô khê tiểu vị này chính là cố tiểu thư đi ngài đợi lâu. Mau mời đi lên. Hai người rời đi về sau, nữ văn viên còn ở thất thần, trong tầm tay chuông điện thoại tiếng vang một chút, nàng chết lặng tiếp lên, liền thu được từ trước thông chi. Trước 212 hắn không phải là tới tìm ngươi đi. 4. xử lý thuê sơn trình tự vẫn là có điểm phiền thoái, người bình thường tới tới lui lui yêu cầu vài thiên thời gian, nhưng mà cố khê kiểu chỉ ngồi đại khái nửa giờ, thư ký liền đem một chồng văn kiện đưa cho nàng. Ngài tới phía trước ta liền chuẩn bị tốt, nhìn xem còn có cái gì không đúng địa phương, ta lập tức làm người sửa. Cố khê kiểu chỉ hơi chút quét liếc mắt một cái, liền đem bên trong nội dung nhìn cái thất thất bát bát, thực hoàn mỹ, cảm ơn ngài. Việc nhỏ việc nhỏ. Thư ký một đường đem người đưa đến ngoài cửa, cho đến kia chiếc màu đen bảo mã, bị em đút, khai đi. Văn viên vẻ mặt tái nhợt nhìn hắn, thư ký, ta. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Thưa kỳ như mày, chúng ta chính phủ điều thứ nhất quy củ chính là vì nhân dân phục vụ, ngươi nhìn xem ngươi đều làm chút cái gì, còn không chạy nhanh rời đi. Vì nhân dân phục vụ. Những người khác nghe thế câu nói, quả thực muốn cười chết, bất quá cũng không có nói cái gì, chỉ là thấp giọng thảo luận vừa mới tới kia nữ sinh đến tột cùng là ai. Cố khê kiều cầm chính phủ thông hành lệnh, trở lại ba cánh thôn thời điểm lại đến mặt bắc trên núi đi bộ một vòng. Bắt đầu nắm lấy muốn như thế nào cải tạo nơi này, dọc theo đường đi Giang Thư huyền liền yên lặng đi theo nàng phía sau, Nga, còn có kia chỉ vẫn luôn dịu dít chim chóc. Giang ca ca, ngươi chừng nào thì trở về. Núi rừng tây cối thành ấm, phá lệ dâm mát, lại không có ngày xưa ấm lánh, cố khê kiểu đột nhiên quay đầu hỏi một câu. Giang Thư huyền dối tay kéo nàng một phen, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, phía trước có hòn đá, cẩn thận một chút, ta không vội mà trở về. Ta là nói đế đô, ngươi trường nào thì hồi đế đô. Cố Khê Kiều ngẩng đầu, trong chẻo con ngươi vừa nhìn liền có thể thấy đấy. Nếu không có gì đặc biệt sự Giang Thư huyền liếc nhìn nàng một cái, đại khái sẽ vẫn luôn tại đây. Cố Khê Kiều cũng không hỏi sẽ có cái gì đặc biệt sự, ngược lại lại hỏi mà khác. Hai người cũng chính thức bắt đầu liêu nổi lên cổ vọ giới, nói tới đây thời điểm, Giang Thư huyền lấy ra một khối nho nhỏ một bài đưa cho nàng. Cổ võ giới mỗi người đều có một khối thân phận chứng minh, cái này là của ngươi, mặt trên có diễn đàn địa chỉ, ngươi trở về đăng ký xong là có thể đi vào, bên trong có ngươi muốn biết hết thể vấn đề, nếu quả còn có cái gì không biết liền hỏi lại ta. Tiếp nhận này khối cái gọi là thân phận một bài, cố khê kiểu vẫn là rất mới lạ, còn có diễn đàn, nàng chưa bao giờ biết cổ võ giới lại là như thế có tổ chức, chúng ta đây chạy nhanh trở về đi. Nàng gấp không chờ nổi muốn trở về nhìn xem này đối nàng mà nói thực mới lạ cổ vọ giới. Người đi về trước, ta ở đi lên xem hai mắt. Giang Thư huyền nhìn thoáng qua đỉnh núi, nghĩ ở mặt trên lại bố hai cái trận pháp, tránh cho về sau sẽ có hậu di chứng. Cố khê tiểu suy nghĩ trong chốc lát, ta đây liền. Trước đi xuống. Đi xuống đi. Giang Thư huyền xoa xoa nàng đầu, biết ngươi tò mò. Có thể không hiếu kỳ sao. Thần kỳ cổ vọ giới A. Cố Khê Kiều dưới chân vừa động, nháy mắt biến mất ở trước mặt hắn. Nhưng mà Cố Khê Kiều vẫn là không thấy thành, mới vừa xuống núi, liền gặp gỡ ở bên dòng suối nhỏ rửa rau lý yến mai, tiểu cố, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Tỷ Cố Khê Kiều dừng lại, sờ sờ cái mũi, ta có phải hay không thật nhiều thiên chưa cho thẩm liêm kim? Đây đều là việc nhỏ, ta mẹ an ngươi khai dược, đã có thể xuống đất đi rồi, chính là ngươi trước hai ngày đều đi đâu vậy? Sân môn cũng là đóng lại, nhà các ngươi còn có những người đó, thật sợ ngươi là bị khi dễ. Lý Yến Mai lo lắng sốt ruột, cố khê kiều trong lòng lấm áp, ta có thể có chuyện gì, ở tại nhà ta những người đó đều rời đi, ngươi đừng lo lắng, ta chủ yếu là bởi vì gần nhất có một số việc rời đi. Không có việc gì liền hảo Lý Yến Mai thở dài nhẹ nhõm một hơi, buổi tối tới nhà của ta ăn cơm đi, xem ngươi lại gầy. Hôm nay liền bất quá đi. Thứ tốt lưu trữ cấp thẩm ăn, nàng bị thương xương cốt, yêu cầu hảo hảo bổ bổ. Nếu là không giang thư huyền ở, nàng thật đúng là liền đi. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Lý Yến Mai giặt sạch một đống lớn đồ ăn, là muốn ướp làm dưa chua đàn, cố khê tiểu giúp nàng xách một rổ. Lý Yến Mai quay người lại, vừa muốn đi, đột nhiên ngây ngẩn cả người, cố khê tiểu từ phía sau đi tới, làm sao vậy? Thấy Lý Yến Mai vẫn là không có phản ứng liền theo nàng ánh mắt xem qua đi, lại nói tiếp Lý Yến Mai cũng không phải không có gặp qua lớn lên đẹp nam, Đường Thanh Hồng đó là một cái, nhưng cũng không có trước mắt người một phần mười nhị khí chất, theo đường núi chậm rãi mà xuống nam nhân ánh dáng màu, dung nhan thắng tuyết, ngũ quan giống như lao khác, góc cạnh rõ ràng đường cong liều sướng. Lý Yến Mai từ trên người hắn nhìn ra một cổ tiên khí nhi, liền cùng tiểu cô trên người giống nhau. Chẳng qua xuất hiện ở trên người hắn sẽ chỉ làm người cảm thấy cao không thể phàn. Nam nhân xuống núi nện bước tựa hồ là dừng một chút, ánh mắt đảo qua, liền chiều bên này đi tới. Thấy nhiều cố khê tiểu sắc đẹp, Lý Yến Mai cũng không bị này nam sắc hướng hôn đầu, nàng nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái, rồi sau đó trừng lớn một đôi mắt, tiểu cố, hắn không phải là tới tìm ngươi đi. Có lẽ đi. Cố khê kiểu sờ sờ cái mũi không nói chuyện. Chương 213 khởi công. 1. Như thế nào còn tại đây? Giang Thư Huyền chậm rãi đi tới, tiếp nhận Cố Khê Kiều trong tay rổ. Cố Khê Kiều đã quên quên còn không có phản ứng lại đây Lý Yến Mai, cảm thấy nàng lại như thế nào giải thích cũng là uổng công, liền lựa chọn không giải thích. "Ừm, Giang ca, đây là Lý Yến Mai, cùng ta cùng nhau lớn lên, trước kia thường xuyên mang ta cùng đi đi học." Mặc Mát xoay cái phương hướng, Giang Thư Huyền chiều Lý Yến Mai gật đầu, "Ngươi hảo." Lý Tiểu Thương. Thanh Tuyến Tuy đạm, lại cũng có thể làm người cảm nhận được hắn thanh ý, không phải giống Đường Thanh Hồng kia đoàn người cố tình làm được giả tướng, hắn trong mắt thực bình đạm, cũng không có một chút ít cao cao tại thượng, đem cùng hắn đối thoại người đặt ở cùng cái giai cấp. "Ngươi hảo, Giang tiên sinh." Dù cho như thế, Lý Yến Mai vẫn cứ có vẻ có điểm không biết làm sao. Có chút người trời sinh khí chẳng chính là như sau, nhiếp nhân tâm phách. Giang thư huyền thực săn sóc Lạc Hậu vài bước, Làm hai nữ sinh đi ở phía trước, Lý Yến Mai lúc này mới tự tại không ít, bất quá nàng nhìn vị kia Giang tiên sinh trên tay thổ bụi bầm hôi rò rau, này rổ sách ở trên tay hắn như thế nào liền như vậy không hài hòa đâu. Lý Yến Mai chiều mặt sau trộm ngắm liếc mắt một cái, tiểu cô A, người này thực không tồi. Người nam nhân này y cái quan khéo léo, cách nói năng cao nhã, hào hoa phong nhã, Lý Yến Mai suy nghĩ đã lâu, mới nghĩ ra trong đầu vì sợ không nhiều lắm thành ngữ. Nghe xong nàng hình dung, cố khê kiều ngẩn ra trong chốc lát, nàng ngắm mắt theo ở phía sau khỏe miệng có khả nghi tươi cười người nào đó, không khỏi nghiêm túc nhìn về phía Lý Yến Mai, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hắn lạnh như băng sương, lanh khốc vô tình, không thể tiếp cận? Có sao? Hắn tuy rằng lời nói không nhiều lắm, biểu tình không nhiều lắm, nhưng mặt khác còn hảo đi, là cái hảo nam nhân nói tới đây, Lý Yến Mai cảm thấy có điểm buồn cười. Đột nhiên ý thức được cố nhị kiểu có thể là ngạo kiểu, tiểu cấu ngươi có phải hay không đối hăn có ý kiến. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận cười khẽ, trầm thấp, reo rát, tuy rằng tiểu nhưng bằng cố khê kiểu nhị lực vẫn là nghe tới rồi, nàng lập tức câm miệng không nói chuyện nữa. Cũng may lộ trình đoạn, thực mau liền đến mục đích địa, lý yến mai cũng không dám lưu hai người, cố khê kiểu lúc này mới lên lầu đem máy tính dọn xuống dưới dạo diễn đàn. Giang Thư Huyền cầm thư ngồi ở bên người nàng, để tùy thời trả lời nàng vấn đề nhỏ. Cố Khê Kiều đưa vào địa chỉ web, ấn phím Enter, bắn ra không phải cổ võ diễn đàn giao diện mà là một cái đổ bộ giao diện, giống nhau không phải hội viên căn bản là vào không được cái này trang web, ở trên diễn đàn đăng ký tài khoản là yêu cầu số hiệu, nàng số hiệu liền ở Giang Thư Huyền cho nàng kia khối thân phận bài thượng. Nhanh chóng đăng ký một cái tên là một khổ ngàn năm tài khoản. Cố khê kiểu gấp không chờ nổi điểm đi vào. Cổ võ giới diễn đàn cùng mặt khác diễn đàn cũng không có cái gì bất đồng, trang đầu có vài cái khu vực, giao lưu khu tay mới thượng nói nhiệm vụ khu khen thưởng khu, còn có mặt khác tương đối tạp khu vực. Cố khê kiểu khi trước liền điểm tay mới thượng nói, bên trong một đống lớn thiệp, nàng đại khái xem một chút, đối cái này cổ võ diễn đàn có nhất định hiểu biết. Nơi này chính là cổ võ giới đại bản doanh, đăng ký hội viên có 12.000 nhiều người. Nghe không ít, nhưng ấn toàn bộ hoa quốc dân cư tỷ lệ tới tính, thật là thiếu đáng thương, còn không đủ một phần vạn, còn bao gồm một ít hoang dại nhị lưu không có gia tộc cổ võ giả. Trong đó nhiều nhất chính là tam đại cổ võ thế gia người, tam gia các có truyền thừa căn cứ, nghe nói là thượng cổ lưu lại, mỗi cách mấy năm đều sẽ chọn lựa một bộ phận thiên tài đi vào tìm kiếm chính mình kỳ ngộ, trong đó mọi người nhất muốn đi chính là giang gia, bất quá giang gia chọn lựa nhân tài yêu cầu phi thường cao. Mười năm tới cũng chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay người đi vào. Nếu không phải tuyệt thế thiên tài, muốn đi vào phương pháp chỉ có một, đó chính là ở diễn đàn tiếp nhiệm vụ, hoàn thành lúc sau đổi lấy tích phân, liền có thể đổi tiến vào chuyển thừa căn cứ cơ hội. Chương 214 Khởi Công 2. Bất quá đổi lấy cơ hội yêu cầu tích phân rất cao rất cao, cao đến tuyệt đại bộ phận người đều vọng chi lùi bước trình độ. Chứ bỏ nhiệm vụ khu. Còn có một cái khác địa phương hấp dẫn Cố Khê Kiều chú ý, toàn cầu các đại bảng đơn, nhất hỏa chính là bên trong Thiên địa bảng Thanh tú bảng. Thiên địa bảng, ký lục chính là toàn cầu cao thủ bảng đơn, tổng số 100 vị, có thể chen vào đi đều là tuyệt thế cao thủ. Thanh tú bảng, ký lục chính là tuổi trẻ một thế hệ thiên tài, có thể nói, Thanh tú bảng chính là Thiên địa bảng dự bị doanh, có thể đi vào Thanh tú bảng về sau tiền đồ không thể hạ lượng. Cố Khê Kiều điểm vào Thanh tú bảng, Mặt trên đứng hàng đệ nhất chính là quen thuộc ba chữ. Giang Thư Huyền. Nếu nói thiên địa bảng là mọi người dựa theo các đại cao thủ thế lực phòng trường, thanh tú bảng hoàn toàn là so đấu ra tới, bất quá bởi vì chủng tộc bất đồng. Mỗi lần so đấu thời điểm tổng hội có tính áp đảo tình huống xuất hiện, Hoa Quốc có cổ võ, nước Nhật có Nghĩa, M Quốc có quỷ hút máu, Y Quốc có Mục Sư. Mỗi cái dân tộc đều là thần kỳ. Này đó thần kỳ làm những người này vượt qua chủng tộc cùng quốc tế hình thành một cái liên minh, cộng đồng chống cự ác thế lực liên minh. Bởi vì toàn cầu tài nguyên hữu hạn này đó bồi dưỡng nhân tài tài nguyên là ấn xếp hạng tới phân phối, thượng bảng xếp hạng càng dựa trước, được đến tài nguyên liền càng nhiều. Cố khê kiều đem con chuột đi xuống kéo, thấy được một ít hội viên chuyển đi lên chiến đấu video, phía dưới phụ có bình luận. Căn cứ tiểu đạo tin tức, Giang Thư Huyền đã đạt tới bẩm sinh nông nỗi. Đến tọt cùng tin tức này có thể hay không dựa chúng ta không biết, xem video chúng ta có thể phát hiện, bên trong quỷ hút máu đối thượng hắn liền nhất chiêu đều quá không được, chúng ta chỉ nhìn xem giang thư huyền trong tay bạch quang, đại gia không cần xem thường đạo bạch quang này, đây là huyền lực diễn biến mà thành sức nhận, chỉ có thông mạch trở lên mới có năng lực này. Cổ võ tam giai một đạo đường danh giới, nhập môn, dẫn khí, luyện cốt, gen gun, khinh thân, thông mạch, tiên thiên, hậu thiên Đại thành, chỉ cần bước vào bẩm sinh, các đều có thông thiên bản lĩnh. Tuy rằng nói bẩm sinh cái này trình tự quá nghịch thiên, nhưng thiên địa bảng xếp hạng tiền mới các có loại thực lực này, bất quá tiểu biên cũng chỉ là suy đoán, rốt cuộc Giang Thư Huyền có hay không thực lực này đã định. Lúc trước hệ thống liền suy đoán Giang Thư Huyền có khinh thân trở lên thực lực, hiện tại xem ra, thật sự không sai. Tâm tình phức tạp dạo xong rồi diễn đàn, cố khê kiều liếc mắt đang ở nhàn nhã đọc sách Giang Thư Huyền. Đột nhiên cảm thấy áp lực sơn đại Giang ca ca Chúng ta ngày mai trở về đi Nàng đột nhiên mở miệng Giang thư huyền tay dừng một chút Ngước mắt cười một chút Cũng không hỏi nàng nguyên nhân Ân. Phải đi về cũng còn phải xử lý tốt nơi này chuyện này Cũng may cố khê kiểu là cái không vướng bận Trước khi đi cùng Lý Yến Mai cùng cục đá chào hỏi một cái là được Nàng đem chính mình bút điện để lại cho cục đá Cũng lấy này đổi hắn nghe thôn trưởng nói Nàng xử lý những việc này thời điểm, Giang Thư huyền liền yên lặng ở một bên nhìn, biết được nàng lại phải đi, thôn trưởng cùng Lý gia chuẩn bị không ít hàng khô, đều là chút nông gia đặc sản. Buổi tối riêng đưa đến nhà nàng, cố khê kiểu cự tuyệt không được, chỉ có thể nhận lấy, để cho nàng bất đắc dĩ chính là cục đá, biết nàng phải đi, lập tức đi theo thôn trưởng tung ta tung tăng lại đây, tỏ vẻ hắn không cần bút điện, sau đó ôm nàng chân thôn trưởng như thế nào tốn đều tốn công khai. Sắp trời cũng không còn sớm, cố khê kiều chỉ có thể thở dài, làm thôn trưởng đi về trước. Nàng chuẩn bị cùng cục đá hảo hảo tâm sự. Ngươi ba đi rồi, vung ra đi. Không bỏ. Cục đá dẫu dĩ mà nói, hành, ngươi vui vẻ liền hảo. Cố khê kiều cũng liền tùy hắn đi. Trên núi tuy rằng kéo một người, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng nàng hành động, như cũ làm từng bước đem dược liệu sửa sang lại hảo. Tuy rằng cố khê kiều không ngại nhưng trên lầu có người để ý a giang thư huyền vùng xuống trong tầm tay chuyện này đi bước một đi xuống thang lầu hắn không có cố tình phóng nhẹ bước chân thanh âm cố khê kiều ra thang lầu là một chế dày ra khai ở mặt trên thanh âm cực kỳ rõ ràng nghe được lục cộc thanh âm cục đá nghi hoặc quay đầu chiều thang lầu nhìn lại liền nhìn đến một đôi đen nhánh lạnh băng con người hàn quang lập lòe hắn sợ tới mức run lên lập tức vung lỏng tay ra cố khê kiều thu hảo cuối cùng một bao dược liệu Liền nhìn đến ngồi dưới đất cục đá, Giang ca, ngươi dọa đến hắn. Giang thư huyền một chút không có chính mình dọa đến người khác tự giác, môi mỏng hơi nhấp, làm một người nam nhân, lá gan quá tiểu. Thạch, nam, đầu, người. Cố khê kiểu không biết chính mình còn có thể nói cái gì, chỉ có thể coi như chính mình cái gì cũng chưa nghe được. Lấy ra bút ở một bao bao dược liệu thượng viết chữ nhi, Giang thư huyền xem nàng vội vàng, liền chủ động đem dư lại dược liệu đóng gói hảo không thể hiểu được bị tú vẻ mặt cũng đá, hắn vẫn là về nhà đi nơi này không ai yêu hắn. Đương nhiên, đi phía trước vẫn là ôm đi cố khê tiểu máy tính. Sáng sớm hôm sau, kia chiếc màu đen chạy băng băng chậm rãi xử ra yên lặng sân thôn, buổi sáng, lại có một cái đoàn xe lại đây, dẫn đầu người tìm được rồi thôn trưởng, cười tủm tỉm mà chiều nơm nớp lo sợ thôn trưởng mở miệng, ngài hảo, thôn trưởng, ta kêu mục tông, là cố khê tiểu tiểu thư để cho ta tới. Nghe được cố khê kiểu tên, thôn trưởng rõ ràng thở dài nhẹ nhõn một hơi, mục tiên sinh, ngài là tới. Chúng ta công ty chuẩn bị đem nơi này khai phá ra tới, kiến tạo một cái tự nhiên cảnh quan cùng nông gia nhạc, bất quá khả năng yêu cầu các ngươi thôn dân hỗ trợ. Mục Tông cười một chút, tối hôm qua hắn liền thu được cố khê kiểu phát lại đây một phần văn kiện, mặt trên viết tràn đầy kế hoạch, còn có một ít nhưng dùng người. Mục Tông đem kiểu thiên công ty giao cho lạc văn lãng. Sau đó vội vội vàng vàng mà tới rồi, thấy bên này một cái dẫn đường, còn có cố khê kiểu để cử vài người, lâm thời dựng mấy gian nhà ở, liền chờ một khắc nhóm người lại đây. Kiến tạo một cái đại hình tự nhiên cảnh quan cũng không dễ dàng, Mục Tông cũng chưa bao giờ xử lý quá như vậy sự, cũng may cố khê kiểu mặt khắc tìm tiêu vân cùng ngũ hoàng văn. Này hai người đều có chính mình tiền riêng, phần lớn là cố khê kiểu cho bọn hắn tuyển cổ phiếu kiếm lấy tiền lời. Chờ đến buổi chiều, Ngũ Hoàng Văn vận dụng chính mình đặc quyền vận một số lớn hàng hóa lại đây, xe vận tải khai một chiếc lại một chiếc, dẫn tới cách vách mấy cái trong thôn người đều tới quan khán, trong khoảng thời gian ngắn, náo nhiệt phi thường. Chương 215 trưởng thành 1. Cố Khê Kiều trở lại Nở thị lúc sau liền ở Ân gia ở 2 ngày, Đường Nhạn Linh thấy nàng lại gầy một vòng nhi đau lòng cực kỳ, các loại đồ bổ không cần tiền dường như tất cả đều hướng ra mua. Tiểu Kiều, kiều. Ngươi đến xem ta này tử. Ân lão ra tươi cười đầy mặt buông xuống bút, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Hắn tay hảo lúc sau liền bắt đầu đếm thử hắn nhiều năm chưa từng chạm qua một ít đồ vật, đem Ân ra một ít người đều sợ ngây người. Cố khê kiều đổ một ly trà phóng tới lao ra tử bên người, dương mắt vừa thấy, cứng cắp hữu lực, bút trào đời hoa. Ra ra ngài bảo đào chưa lão, Ân ra ra cười hai tiếng, sau đó thở dài, già Dà rồi, là thật sự già rồi. Nghe Thiệu Nguyên nói ngươi thư pháp cũng không tệ lắm, bộc lộ tài năng. Tiếp nhận trong tay hắn bút lông, Cố Khê kiểu nghĩ nghĩ, lập tức huy bút viết xuống bốn chữ: Hoa hảo nguyệt viên. Này bốn chữ không bằng lao gia tử như vậy cứng cáp, lại hình thành chính mình khí khái, thân vận siêu dật, như vậy tự thể mỗi cái vài thập niên là luyện không ra, ân gia gia trước mắt sáng ngời, không khỏi mở miệng tán thưởng: "Hảo linh động tự." Hắn vốn là nông dân sinh ra, cho nên đối hậu đại giáo dục cực kỳ coi trọng chỉ là nhi tử không có thiên phú tôn tử thông minh là thông minh liền ái dùng mánh lưới đầu không cái làm hắn bất lo nhưng thật ra đường nhạn linh cho hắn nhận được cái này con gái nuôi thâm đến hắn thâm thông minh ngoan ngoãn xinh đẹp còn có một tay hảo thư pháp như thế nào liền không phải thân sinh đâu đối với điểm này tân gia gia vô cùng oán niệm có sao gần nhất bổ đến nhiều đều bổ trăng vắng Cô Khê Kiểu túi đầu nhìn vài lần trên giấy tự, càng xem càng cảm thấy xấu, buổi tối đi giả thuyết không gian thời điểm, nhất định phải hảo hảo luyện tự, gần nhất mấy ngày bận quá. Quả nhiên, vô luận làm cái gì đều yêu cầu nỗ lực, một chút đều không thể lơi lỏng, kiên trì bền bỉ tích lũy tháng ngày mới là quan trọng nhất, chỉ cần có một ngày lơi lỏng, liền sẽ không biết kế tiếp chính mình muốn làm gì. Ân gia gia sử sốt, hắn nhìn ra được tới Cố Khê Kiểu là thật sự không quá vừa lòng. Kiều Kiều, không cần đối chính mình yêu cầu quá cao, ngươi như vậy tuổi, có thể đem tự viết đến trình độ này đã là không dễ, không nói ngươi vượt qua những cái đó cấp đại sư nhân vật trình độ, liền đơn luận cùng ngươi một cái niên đại, cũng không mấy cái có thể so sánh được với ngươi. Ta đã biết, cố khê Kiều gật gật đầu, nàng trong lòng biết ân ra ra là vì nàng hào, nhưng là nàng cùng người bình thường không giống nhau, nàng thân phụ hệ thống, một ngày có thể đương một năm dùng. Có bao nhiêu đại năng lực liền làm bao lớn sự, nàng như vậy nỗ lực mới có thể đạt tới hôm nay tình trạng này, sao lại nhẹ giọng từ bỏ? Xem nàng như vậy, Tấn Gia Gia cũng biết khuyên bất động nàng, đáy lòng chỉ là thở dài, hắn biết đứa nhỏ này sống được không dễ dàng, nói như vậy chỉ là tưởng nàng sống được có nàng như vậy tuổi người nên có vui sướng, mà không phải tràn ngập áp lực. Cầm lấy bút, chậm rãi viết xuống tận hưởng lạc thú trước mắt bốn chữ, nha đầu, Gia Gia biết khuyên bất động ngươi. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, mệt thời điểm ngươi có thể lười biếng một chút, ngươi sau lưng còn có ân gia cho phép ngươi ngẫu nhiên tùy hứng. Nghĩ nghĩ, ân gia ra, ra đem giang thư huyền này ba chữ nuốt đi xuống. Cố khê kiểu chờ bốn chữ phơi khô, sau đó cầm lấy tới, nghĩ trở về lấy cái thứ gì phiếu lên. Nàng nhìn tóc đã hoa râm, nhưng đôi mắt như cũ thâm thúy sáng ngời lao ra tử, trong lòng chậm rãi dạng khởi một trận tinh tế dòng nước ấm. Trọng sinh lớn nhất may mắn chính là có một đám chân chính quan tâm nàng người. Ở ân gia đã ở hai ngày, nàng chuẩn bị rời đi. Đường nhạn linh tuy rằng luyến tiếc nhưng cũng không có lại lưu. Chỉ là sai người đem một đống lớn không có ăn xong đồ bổ đưa đến giang thư huyền biệt thự. Sau đó lại cùng trương tẩu nấu cái điện thoại cháo. Hai người thảo luận đã lâu, ăn nhịp với nhau. Vui sướng quyết định cố khê kiểu kế tiếp một ngày tam đốn đồ ăn. Cố khê kiểu. Ta còn ở bên cạnh ngươi đâu đừng khi ta không tồn A. Trương 216 trưởng thành. 2. Rốt cuộc đánh xong điện thoại, đường nhạn linh suy nghĩ một chút, lại phân phó quản gia đem nàng tần mùa quần áo cùng nhau đưa qua đi. Rốt cuộc dặn dò xong rồi, mới nhìn về phía cô khê kiểu, chiều kia trương phấn nộn phấn nộn liền sơn méo một phen, dưỡng mấy ngày liền, sắc mặt chung có biến hảo, này đi rồi hơn 10 ngày không đến liền biến thành như vậy. Làm ta như thế nào yên tâm làm ngươi một người đi đế đô. Đường Nhạn Linh biết Cố khê kiều cuối cùng báo chính là A Đại, tuy rằng có chút tiếp nối bất quá vẫn là may mắn, cũng may ngươi đi chính là A Đại, không phải nước ngoài, bằng không đến đã nhiều năm mới có thể thấy một lần. Như thế hai cái giờ sau, Cố khê kiều rốt cuộc ra ân ra đại môn, nàng trở về thời điểm ân thiệu nguyên liền sai người đem giá trứng đưa đến nàng trong tay. Màu Hồng phấn làm bùa gọi y nhi khai ra Ân gia đại môn một đường chiều thành thị nam diện mà đi, bên kia là Ngũ gia địa bàn. Cũng có một đoạn thời gian, nàng đi xem một cái kia ba cái đang ở khổ luyện cổ võ người, không biết chính mình ý thức tâm huyết dâng trào kết quả sẽ là như thế nào. Ít nhất nàng hiện tại trong lòng tràn ngập chờ mong. Ngũ gia trước kia hôn hắc lưu lại nơi sân đã bị Ngũ Hoàng văn lấy quyền miểu tư mà dùng để cấp này ba người luyện tập. Tuy rằng là cái bất nhập lưu nơi sân, nhưng vẫn là có người trông coi, cố khê kiểu xuống xe, lễ phép nói ra chính mình ý đồ đến. Giáp mặt trước đột nhiên xuất hiện một cái mặt mày như họa thiếu nữ thời điểm, trông cửa người phản ứng đầu tiên là, ngoà tào. Nghe tới này thiếu nữ là tới tìm ngũ hoàng văn thời điểm, trông cửa nhân tải có vốn nên như thế bộ dáng, hắn chiều cố khê kiểu cười cười, vị tiểu thư này, ngài chờ một lát, ta hỏi một tiếng. Hắn cấp ngũ hoàng văn đánh một chiếc điện thoại, nghe được có một vị cố họ tiểu thư tới tìm chính mình, ngũ hoàng văn có vẻ hết sức kinh hỉ, ngươi từ từ, ta lập tức ra tới. nay hương vấn thanh âm, trong cửa tiểu thiếu niên không khỏi trộm ngắm mắt cô khê tiểu, lại ngắm mắt bên ngoài kia chiếc tràn ngập hào hơi thở xe, thoạt nhìn như là cái thiên kim tiểu thư, chẳng lẽ sẽ là lấy sau so phu nhân? nghĩ đến đây hắn nghiêm nghị khởi kính, khó trách thiếu gia sẽ tự mình ra tới. không chờ một phút, ngũ hoàng văn liền mồ hôi đầy đầu chạy ra. Hắn nhìn thấy cô khê kiều, trước mắt sáng ngời, nhị tiểu nơi này. Cô khê kiều híp mắt nhìn trong chốc lát, hắn tiếng bước chân nhẹ, đôi mắt đen bóng, quanh thân ẩn ẩn có huyền lực vườn quanh, tuy rằng còn không có nhập môn, nhưng phòng trường không dùng được bao lâu, liền sẽ chính thức trở thành cổ võ giới một viên. Chờ hắn đi đến chính mình trước mặt, cô khê kiều đột nhiên ra tay, ngũ hoàng văn sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây một cái lấp mình, lại không có thể tránh thoát đi. Cố khê tiểu một tay một đao, liền đem người đánh bỏ đến trên mặt đất. Khi cách thật nhiều thiên lần đầu tiên gặp mặt, liền như vậy túng, Ngũ Hoàng Văn bỏ dậy, không thèm để ý vô vô trên người hồi, nhị tiểu ngươi ít nhất đến cho ta chửi chút mặt, nơi này thật nhiều ta bộ hạ đâu. Rất nhiều bộ hạ, thực xin lỗi thiếu gia chúng ta sẽ tận lực coi như không thấy được. Trong cửa tiểu đệ, không xong về sau lão bản nương là cái thoạt nhìn lão lợi hại bạo lực nữ. Nhiều như vậy thiên Ngươi như thế nào còn một chút tiến bộ cũng chưa. Cố khê Kiều đi theo ngũ hoàng văn hướng bên trong đi, ánh mắt thanh lãnh, ngữ lộ ghét bỏ. Ngũ hoàng văn hắc hắc cười hai tiếng, không cần xem thường ta, vừa mới là bởi vì ta không chuẩn bị tốt, ta chính là vẫn luôn ở ngược tiêu vân. Tuy rằng thiên phu không có riêu ra mục như vậy cao, nhưng so với người thường tới ngũ hoàng văn xem như tương đối xuất sắc, ở hơn nữa Cố khê Kiều hoa đại đại giới đổi lấy đăng dược. Bọn họ có thể tới hiện tại tình trạng này một chút đều không kỳ quái. Ngũ Hoàng Văn một đường đem cô Khê Tiểu đưa tới một cái lộ thiên luyện võ trường, chung quanh không có người trông coi, giữa sân chỉ có một nữ sinh, đang ở khổ luyện thương pháp. Diêu Gia Mục không ở, kia Tiểu tử nhắc tới đến Diêu Gia Mục, Ngũ Hoàng Văn vẫn là nhịn không được ghen ghét, rõ ràng chúng ta đều là cùng nhau thu luyện, liền hắn cùng ngồi hỏa tiễn giống nhau, đem chúng ta xa xa ném ở sau người. Nếu là hắn nỗ lực ta cũng liền không lời gì để nói, cố tình hắn một ngày cũng liền một hai cái giờ tới nơi này luyện tập, mặt khác thời gian đều đi ra ngoài lêu lổng. Chương 217 trưởng thành 3. Cứ như vậy hắn một người liền đưa bọn họ hai ngược đến gắt gao, kế Cố Khê Kiều lúc sau, lại xuất hiện một cái có thể đem hắn đả kích chết người. Tuy rằng không nghĩ nói, nhưng là thứ này thiên phú thật sự chiếm rất lớn tỷ trọng. Cố Khê Kiều thở dài, ngươi cũng đừng nản chí liền ngươi loại này ở cổ võ giới cũng coi như là không tồi. lấy diêu gia một thiên phú có thể tiến yêu cầu thấp nhất truyền thừa căn cứ đi ngay từ đầu biết diêu gia một thành công nhập môn thời điểm hệ thống còn suy đoán chỉ có diêu gia một nỗ lực không nghĩ tới sự thật vừa lúc tương phản cố tình chính là người này không nỗ lực còn có thể lợi hại như vậy cũng không trách ngũ hoàng văn như thế căm giận nhị tiêu thật sự có cổ võ giới tồn tại sao Ta như thế nào nghe như vậy huyền huyền đâu? Ngũ Hoàng Văn vẫn là có điểm không thể tin được, tuy rằng chính mình cũng có thể cảm nhận được một cổ huyền lực, nhưng tổng cảm thấy cùng nằm mơ giống nhau. Thiêu Vân đã thấy được Cố Khê Kiều, lao đem hắn triệu nơi này đi. Cố Khê Kiều cùng nàng trao hỏi, lúc này mới mở miệng, không chỉ có là cổ võ, những cái đó trời sinh liền có được dị năng người kỳ thật cũng là tồn tại, người thường không biết mới sẽ không khủng hoảng, đối mọi người đều hảo. Ngũ Hoàng Văn nghĩ nghĩ cũng là, nếu như bị người thường biết có như vậy một đám thực lực thông thiên người tồn tại, nhất định sẽ lộn xộn. Ta rốt cuộc có thể cảm nhận được một cổ khí. Tiêu Vân đi tới, sâu kín mà mở miệng. Phúc, phải không? Ngũ Hoàng Văn nhịn không được cười một chút, kêu chúc mừng ngươi. Này vừa nghe chính là vui sướng khi người gặp hòa cười, lánh diễm mặt vặn vẹo một chút, Tiêu Vân đôi mắt điếu lại, hung hăng đạp một chân Ngũ Hoàng Văn, chạy nhanh lan. Ngũ Hoàng Văn này thân thủ há là gì vãng có thể so, hắn tuy rằng đánh không lại cố khê tiểu, nhưng là đối phó tiêu vân tư thế một bữa ăn sáng, nhẹ nhàng chợt lóe liền tránh đi. Đùa dỡn về đùa dỡn, vài phút sau ba người liền ngồi đến cùng nhau, bắt đầu dò hỏi tu luyện thượng vấn đề, đặc biệt là tiêu vân, kia bổn sách cổ thượng đồ vật nàng phần lớn là không hiểu. Cố khê kiểu ở cổ võ thượng lại đi tới một bước, so với này hai cái tân nhân tay mơ. Nàng có thể xưng được với tông sư cấp nhân vật liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Hai người hiện giờ bình cảnh nơi Bất quá loại sự tình này Chỉ có thể điểm đến mới thôi Rốt cuộc tu hành vẫn là đến dựa vào chính mình Nàng kỳ thật là không thể giúp Cái gì đại ân Nhiều lắm làm cho bọn họ thiếu đi một chút đường vòng Đang đợi chờ riêu ra một liền Phải lại đây ngũ Hoàng Văn nhìn hạ thời gian Buổi chiều 4 điểm Hắn mỗi ngày đều cái này điểm tới Ngốc đến 6 giờ liền đi Như vậy vội Cố khê kiểu kinh ngạc. Tiêu vân vặn ra bình nước khoáng cái, uống một ngụm lần trước ở trường học biên còn nhìn đến hắn, giúp ta đánh đi rồi một đám lưu manh, gần nhất một bang phái đang ở nháo mâu thuẫn, ta phỏng chừng hắn là suy nghĩ biện pháp đem những cái đó tiểu thế lực nướt. Hôn hắc, ngũ hoàng văn rất có hưng thù yên lặng cảm, nói đến cái này ta là lão tổ tông a tốt như vậy chơi sự thế nhưng không mang theo ta, quá không đủ anh em. Liên ngươi. Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, học cổ võ còn không quên mang lên kinh tế học, ngươi xác định ngươi có thể huấn hắc. Ngũ Hoàng Văn tuy rằng có đôi khi cũng không đàng hoàng, nhưng là quyết định một sự kiện liền sẽ không nhẹ giọng từ bỏ, hắn nếu nói phải hảo hảo học đi kế thừa Ngũ gia khổng lồ gia nghiệp, cũng không phải nói giỡn, cứ việc mỗi ngày huấn luyện thực vất vả, hắn cũng không có từ bỏ. Mỗi ngày nhàn rỗi rất nhiều liền nỗ lực hấp thu tiền bối kinh nghiệm, Ân Thiệu Nguyên kiến nghị hắn muốn chính mình xuống biển thực tập một đoạn thời gian. Hắn lập tức liền tự mình chạy mấy ngày marketing, vì có thể hiểu được mười chàng chết học, hắn tiêu phí tự thân lớn nhất tinh lực. Tiêu vân nói là như thế này nói, nàng vẫn là rất bội phục ngũ hoàng văn, ngay từ đầu liền biết hắn chi ở thể dục, sau đó động kinh đột nhiên muốn tiếp quản ngũ ra, lấy ra tự thân lớn nhất năng lực, đi học hắn vẫn luôn đều không thích đổ vợ. Nói riêu ra một mỗi ngày đều vội đến không thấy bóng người, tiêu vân cùng ngũ hoàng văn lại làm sao không phải. Bọn họ một cái vội vàng gia tộc sĩ nghiệp, một cái vội vàng nghệ sĩ huấn luyện. Tiêu vân trong nhà có nàng Kaka, so ngũ hoàng văn nhẹ nhàng nhiều, nàng có thể lựa chọn cẩn thận thích chức nghiệp, chỉ là đương một cái nghệ sĩ cũng không thoải mái. Trên đời này nào có tùy tùy tiện tiện là có thể thành công chuyện này, mỗi người ngăn nắp bề ngoài hạ nhất định có làm người không biết vất vả, trải qua này ngắn ngủn hơn 10 ngày huấn luyện tiêu ngũ hai người, khắc sâu mà minh bạch đạo lý này. Lúc trước bọn họ cảm thấy Cố Khê Kiều chính là thiên tài, cái gì cũng biết, cái gì đều được, hiện tại nghĩ đến cho dù là thiên tài cũng yêu cầu một cái quá trình đi. Người không phải trời sinh liền sẽ này đó, nếu dễ dàng như vậy là có thể học được, kia cũng liền sẽ không có thương trọng vĩnh sự tình đã xảy ra. Cố Khê Kiều trả giá nhiều ít bọn họ không biết, bọn họ chỉ biết ở nhất gian nan thời điểm ngẫm lại Cố Khê Kiều bọn họ liền lại tràn ngập dũng khí. Chương 218 ai biết được Ba người lại hàn huyên một lát, diêu ra một rốt của khoan thai tới muộn, ngắn ngủn hơn 10 ngày, hắn tựa như thay đổi cá nhân dường như, không phải nói bề ngoài thay đổi, mà là cả người ngoại tại khí chất. Nếu nói trước kia ngây ngô, lô mãng, không sợ không sợ, như vậy hiện tại hắn thành thủ, ổn trọng, căng giãn vừa phải. Nhìn đến cô khê kiều, diêu ra một sướng sút, lãnh túc trên mặt lộ ra một mạt quen thuộc ngây ngô tươi cười, ngươi như thế nào đã trở lại? Nàng là tới đánh với ngươi một trận. Không đợi Cố Khê Kiều lên tiếng, Ngũ Hoàng Văn lập tức nhảy dựng lên, cười tủm tỉm không có hảo ý nhìn Diêu Gia Mục, mấy ngày này hắn bị Diêu Gia Mục chà đạp thảm, thật vất vả chờ tới một cái có thể giúp hắn báo thù người, hắn như thế nào có thể buông tha lần này cơ hội. Nghe được Ngũ Hoàng Văn nói, Diêu Gia Mục thế nhưng là trước mắt sáng ngời, đen như mực trong con ngươi nóng lòng muốn thử. Cố Khê Kiều cho hắn kia buồn sách cổ hắn chỉ lĩnh ngộ một chút, liền cảm giác chính mình đã xảy ra chất biến hóa. Càng là dựa vào một thân bản lĩnh thành công tiến vào một cái tiểu thế lực, lên làm phó đường chủ, sau đó lợi dụng chính mình thủ đoạn tới mượn sức nhân mạch, hắn chi hướng cũng không phải là nho nhỏ một cái phó đường chủ. Hắn sẽ một chút như tầm ăn lên nở Thị Hắc Bang thế lực, tới thay thế được nơi này lao đại. Nếu là trước đây hắn sẽ không có xa như vậy đại lý tưởng, nhưng là hiện tại hắn có này bản thần kỳ lưu hình huyết lục, cố khê tiểu giáng cấp, hắn liền dám xông ra một phen chính mình thế lực. Cố khê kiều xoay chuyển ánh mắt, thật muốn đánh một trận. Đúng vậy. Diêu ra một trịnh trọng gật đầu, hắn biết chính mình không phải là đối thủ của hắn, chỉ là muốn nhìn rõ ràng hắn cùng nàng chi gian trên lệnh có bao nhiêu đại. Hành, ta không cần lực cố khê kiều đôi mắt đẹp vừa chuyển, cảm thấy dùng vũ khí cũng có chút khi dễ người, cứ như vậy tùy tiện quá mấy chiêu đi. Hai người đi vào một chỗ lất trống, tiêu vân cùng ngũ hoàng văn đứng ở một bên nhìn không chớp mắt nhìn trên mặt biểu tình biến hóa như sau nghiêm túc trừng mắt khoe miệng run rẩy trên lạo này căn bản chính là nghiêng về một bên trường hợp cố khê tiểu đứng ở tại chỗ hơi hơi giơ tay ngáy mắt hóa trưởng vì quyền đối thượng diêu ra một nắm tay nàng hạ bàn cực ổn hai chân giống như dính ở trên mặt đất giống nhau diêu ra một một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã so sánh với dưới cố khê tiểu một bên duỗi tay bắt được hắn từ phía sau đánh lén tay miên trưởng chụp ở hắn chán phía trên Thành thạo, một bên giáo huấn một bên dạy dỗ, tự tự thanh thúy, xảo tiếu thiên hề, lực không đủ, hạ bàn không xong, giống nhau như đi vào cõi thần tiên. Muội nói một cái tử, diêu ra một đều sẽ bị hung hăng ngược một chút. Cho đến cuối cùng, hắn hơi hơi uốn gối, nửa quy ở đây trên mặt đất, chán thượng hoàn toàn là hãn, trong cơ thể tựa hồ có khôn kể đau đớn, biểu tình có chút dữ tợn. Xem một người khác, đứng ở hắn không xa chỗ. Bên mái mặc phát theo gió mà động, đồng tử thanh triệt sáng ngời, Hãy còn tựa một hồ thanh sóng, nhìn quanh Lưu Huy, xa xa vừa thấy đó là một nhẹ nhàng mỹ thiếu nữ, nếu xem nhẹ nàng trước mặt cái kia bị ngược đến thảm không nỡ nhìn rêu ra một nói. Ngũ Hoàng Văn khép lại trương đại miệng, ta đột nhiên hảo may mắn, bị như vậy đối đại không phải ta. Ngay từ đầu xem có điểm sảng. Tiêu vân yên lặng ở trong lòng thêm một câu, nhìn đến sau lại liền mạc danh đồng tình rêu ra một nửa quý diêu ra một không biết hai người đang nói cái gì, hắn hiện tại cũng không rảnh lo trung quanh, chỉ cảm thấy khắp người có một cổ xa lạ lực lượng trên người đau đớn khó nhịn, cảm giác một cổ ấm áp dòng khí chiều trong đầu vào tới, thân thể trong nháy mắt bị ấm áp vây quanh, nhưng mà giây tiếp theo càng mãnh liệt đau đớn đánh út lại. 10 phút sau, thân thể kia cổ đau đớn như thủy triều giống nhau lùi tán, hai mắt dần dần trở nên rõ ràng, diêu gia mục cảm giác thân thể của mình tràn ngập lực lượng. Liền nắm tay hung hăng triều trên mặt đất một tạp, trong nháy mắt bụi đất phi dương. Cố khê kiểu giơ tay, bụi đất gặp được nàng khi tự hành lùi tán. Trưng 219 ai biết được, 2. Đãi cho bụi tất cả đều rơi xuống, mấy người thấy rõ riêu ra một thuộc hạ một cái 20cm phương hố nhỏ. Châm mắc chấm xuống, ngũ hoàng văn mới vẻ mặt ngộng bức mở miệng, ngò tạo, bị đánh còn có thể có loại chuyện tốt này. Nhị kiêu quá bất công. Không phải ngươi xối dục sao Thiêu vân sâu kín mà mở miệng Ngũ Hoàng Văn Hắn sai rồi hắn như thế nào biết Diêu Gia Mục thế nhưng sẽ là loại người này Vì thế hai người liền Ở Diêu Gia Mục lại biến lợi hại Diêu Gia Mục ngược bọn họ càng dễ dàng Diêu Gia Mục cái này yêu diễm đồ đê Tiện chi gian mặc niệm vài biến Sau đó đều sâu kín mà ngẩng đầu Dùng mãn hàm chứa không thể nói Ghen ghét ánh mắt nhìn Diêu Gia Mục Vẻ mặt xuân phong đắc ý Diêu Gia Mục Tiểu ngũ Thật là cảm ơn ngươi. Ngũ Hoàng Văn, ngươi mau đừng nói nữa, ta hiện tại chỉ nghi cấp nửa giờ trước chính mình một cái miệng rộng nha tử." Cố Khê Kiều chậm rãi đi tới, hàng mi dài hơi rũ, "Hai người các ngươi thiếu chơi điểm trò chơi, nhiều nỗ lực một chút phòng trường liền thành. Ta không, luyến tiếc ta kia một đám đáng yêu manh muội tử, luyến tiếc thiên sơn thượng tiên tử, luyến tiếc minh huynh đệ Ngũ Hoàng Văn thấy Cố Khê Kiều mặt càng ngày càng đen, dây biến đứng đắn, giảng thật Ta còn có thể trở nên so tiểu đầu gỗ còn lợi hại sao? Không thể. Cố Khê Kiều lấy ra di động xem xét liếc mắt một cái. Nếu ta không chơi trò chơi đâu? Ngũ Hoàng Văn không tin ta. Cố Khê Kiều đưa điện thoại di động thả lại trong túi. Quá xuẩn, như thế nào đều không được, đến đi rồi. Từ từ cuối cùng một vấn đề. Ngũ Hoàng Văn ôm ngực. Bình tĩnh xoay người, ngoái đầu nhìn lại dương mắt, phụ dung như mặt, chỉ nghe nàng đáp, thương yêu. Không nước, không có tiền, lam tưởng, cứu ta mẹ, không hối hận, này đề sẽ không, ngày mai có việc, tác nghiệp không viết xong, không biết ăn lợi, uống sữa chua cái, không biết trứng bù câu vì cái gì như vậy đại. Vừa rồi kia bàn tay đối với ngươi mặt tác dụng lực là 27 niu, giờ phút này ta đối với ngươi tạo thành bóng ma tâm lý bộ phận diện tích vì 9 bình phương cm, còn có vấn đề sao? Phúc! Cái này ngũ hoàng văn không có phản ứng lại đây. Diêu gia một cùng tiêu vân cười đến ngựa tới ngựa lui. Vài phút sau, hai người cười xong, ngũ hoàng văn, phốc ha ha. Diêu gia một tiêu vân cố khê kiểu, hắn có phải hay không đốc? Trở về hai ngày này cố khê kiểu cùng Giang Thư Huyền đều không có gặp mặt, hắn vội vàng căn cứ chuyện này, có lẽ còn có mặt khác, mà nàng vẫn luôn ở ân gia, mặc kệ nói như thế nào gặp mặt đều không quá phương tiện, không chỉ có Giang Thư Huyền, nàng liền ân Thiệu Nguyên cũng chưa nhìn thấy. Phỏng chừng là thật sự vội, trở về ngày đó chỉ cho nàng gọi điện thoại, vội vàng nói vài câu liền cắt đứt. Tóm lại sau lại đều là tin nhắn liên hệ, tựa hồ liền gọi điện thoại thời gian đều là bài trừ tới. Vừa mới ân thiệu nguyên phát tới tin nhắn, làm nàng đi phi tiên lâu, cái này phi tiên lâu là gần nhất mới vừa khai một cái khách sạn. Tin nhắn qua đi tựa hồ là biết cô khê kiểu là ra tới thấy bằng hữu lại nhanh chóng đã phát một cái. Làm nàng đem các bằng hữu cũng mang qua đi, đều là người quen, cố khê tiểu cũng liền không dối dám, dò hỏi ba người ý kiến, liền đem người mang đi. Kỳ thật diêu ra một ngay từ đầu là cự tuyệt, hắn cảm thấy đi, bọn họ tam bằng hữu nhất định đều là cao lớn thượng, chính mình thế nào đều đắp không thượng, đi ngược lại xấu hổ, nhưng là bị ngũ hoàng văn cấp ngạnh tốn đi qua, sợ cái gì tiểu đầu gỗ, ngươi về sau là phải làm hắc lao đại người, như thế nào như vậy không có can đảm. Không đợi Diêu gia một nghĩ nhiều, đã bị Ngũ Hoàng Văn một phen nhét vào trong xe, hắn cũng chỉ hảo nhẫn nhục chịu được. Kỳ thật, đối với bọn họ tam nhi vọng, hắn cũng là thực chờ mong a. Phi Tiên lâu cũng không gần chỉ là một cái lâu, mà là một nhà khá lớn trang viên ở N Thị chiếm cư như thế đại diện tích, có thể thấy được Phi Tiên lâu lão bản là hạ thật lớn vốn gốc, nơi này hoàn toàn là hội viên chế, vô luận là đi vào vẫn là tiêu phí đều phải dùng đến giống nhau thần kỳ mà lại huyền diệu đồ vẩn, khách quý tạp. Chương 220 ai biết được? 3. Hiện tại đại đa số thương gia đều sử dụng loại này kịch bản tới kích thích tiêu phí, nói trắng ra là chính là kẻ có tiền một loại ác thú vị, cảm thấy đến loại địa phương này tiêu phí mới có thể trương hiển xuất từ thân cao lớn thượng. Đầu năm nay, cái nào nhà giàu mới nổi di động không mang theo mấy trường kim cương cấp thẻ hội viên? Cố Khê Kiều là không có khách quý tạm, bất quá Ân thiệu nguyên sớm có chuẩn bị, nhất định là dặn dò qua. Nàng xe mới vừa ở nơi này bãi đô xe dừng lại, liền có một cái trung niên nam nhân cung kính mà dò hỏi: "Xin hỏi, ngài là Cố tiểu thư sao?" Nhìn đến Cố Khê Kiều gật đầu, nam nhân lộ ra một cái tiêu chuẩn tám cái răng: "Cố tiểu thư, thỉnh hướng bên trong đi." Ân thiếu lập tức liền tới. Đoàn người theo tợ cả phía sau, đến gần một cái hành lang, giải, quải lưỡng đạo công liền thấy hồ trung tâm tinh xảo là lướt đỉnh đài lầu cát, nóc nhà kiến tạo điêu long, vẩy và móng chân vũ, tựa muốn bay lên không mà đi, bốn phía màn lụa buông xuống, gió nhẹ một tuổi, bên trong bàn đá ẩn ẩn như hiện. Không phải ăn một bữa cơm, làm lớn như vậy động tĩnh ngũ hoàng văn lẩm nhẩm lẩm nhẩm, tiến nơi này ta liền cảm giác cả người không được tự nhiên, này cơm còn có thể hảo hảo ăn sao? Nghe được hắn thanh âm, trung niên nam nhân khẽ cười một chút. Nơi này là phòng theo Tô Châu Lâm Viên tới kiến tạo, Hồ Tâm Tiểu Trúc cũng chỉ đối số ít vài người mở ra, ngài yên tâm, tuyệt không sẽ có người quấy rầy Ngũ Hoàng Văn còn không có tới kịp nói cái gì, cách đó không xa liền truyền đến một cái trong chẻo thanh âm, vừa mới có cái người phục vụ không phải nói cái này Hồ Tâm Tiểu Trúc không mở ra sao, như thế nào hiện tại lại có thể đi vào. Trung niên nam nhân tươi cười nhưng câu mở miệng, ngài hảo, buồn tiệm người phục vụ nói được không sai. Hồ Tâm Tiểu Trúc không đối người ngoài mở ra, thỉnh ngài thông cảm. Có tiền không kiếm, là ngài ngốc vẫn là ta khở. Kia nam nhân chậm rãi đến gần, nhất đoạt kính chính là cọ lượng đầu trọc, mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính, thoạt nhìn nhất phái chính khí. Tự nhiên là ta khở trung niên nam nhân cũng không tức giận, hy vọng ngài có cái vui sướng bữa tối thời gian. Đầu trọc cũng biết cửa hàng này mặt sau người không dễ trọc, chỉ là như suy tư gì nhìn cố khê kiểu chờ đoàn người. Đồng nhiên Linh Quang chật lóe, chiều phía sau nhìn lại, Hạ Tử Tuấn, ngươi lại đây nhìn xem, này nữ nhi có phải hay không ngươi lần trước ở nhà ga thấy cái kia. Phía sau đoàn người chậm rãi theo kịp, tựa hồ là một đám người tụ hội, Hạ Tử Tuấn theo bản năng vọng qua đi, đột nhiên sửng sốt. Đâu trọc, lão đại đây là làm sao vậy? Một cái nam sinh vô vô đầu trọc vai, có điểm tò mò, Hạ Tử Tuấn ở cao trung là nhân vật phong vân, tài bạo song toàn lại sẽ là người. Tự nhiên có không ít người theo đuổi, này đó đều là cùng hắn chơi đến tốt cao trung đồng học, thừa dịp nghỉ hè trở về tụ tụ. Đâu chọc điểm một cây yên, cao thâm khó đoán cười, các ngươi lao đại rơi vào lưới tỉnh, nhìn đến phía trước cái kia xuyên màu vàng nhạt váy liền áo nữ không. Các ngươi tỉnh thánh lao đại vì nàng uống lên ba ngày rượu, liền lần đó chúng ta đi quán ba tìm hắn ngày đó. A. Chính là nàng A. Nam sinh trước mắt sáng ngời, hướng phía trước biên nhi nhìn lại. Bất quá chỉ có thể nhìn đến một cái mảnh khảnh bóng người Không biết có thể làm lão đại trở thành tình thánh so cố gia đại tiểu thư còn muốn lưu tú người trường gì hình dáng Tựa hồ là nghe được nam sinh tiếng lòng thiển sắc siêm y đi nữ hài nhi đột nhiên quay đầu lại Này trong nháy mắt nam sinh cảm nhận được cái gì tán dương sắc Cái gì kêu một cố khuyên thành Trong nháy mắt làm hắn thanh máu toàn không Đám người vào đình giữa hồ Này mấy người mới hai mặt nhìn nhau Đình giữa hồ Này nữ hài nhi địa vị pha đại, lao đại đến hảo hảo nỗ lực. Địa vị pha đại. N. Thị phong vân nhất thời cố gia nhị tiểu thư biết không, chính là nàng. Đầu chọc cười nhạo một tiếng. Cố gia nhị tiểu thư. Cuối cùng bị ân gia thu làm con gái nuôi cái kia. Thoạt nhìn không giống A. Nam sinh sứng sốt, ta vẫn luôn cho rằng nàng là cái yêu diễm đồ đê tiện. Như thế nào hôm nay vừa thấy hoàn toàn không phù hợp trong truyền thuyết khí chất A. Đầu chọc phun ra điếu thuốc vỏng. Ai biết được, trở về đi, ta đợi lát nữa còn phải đi quân đội một chuyến. Hạ tử Tuấn, người cũng chưa còn nhìn cái gì. Muốn ta nói làm nam nhân liền sửa dứt khoát một chút, nếu không liền nhất đao lưỡng đoạn, nếu không liền bắt được trong tay. Nghe đầu chọc nói, hạ tử Tuấn chỉ là hơi hơi thở dài, quên luyến tiếp, được đến. Sợ là kiếp sau cũng không có khả năng đi. Trưng 221 Hi Hi Ha Ha, 1. Cố khê kiểu đoàn người vào đỉnh giữa hồ. Đến gần liền phát hiện đỉnh rất lớn, ít nói cũng có mấy chục bình, nơi này biên nhi so nàng trong tưởng tượng muốn đại, cái gì cũng không thiếu, có một mặt là không có màn lụa, đối với một tảng lớn hoa sen, đi đến bên ngoài còn có thể nhìn đến trong nước cầm lý. Tiêu vân lập tức cầm trong tầm tay cá thực giải mấy viên đi xuống, dẫn tới sắc thái sặc sỡ cầm lý tranh nhau mà đến. Ngũ Hoàng Văn liền lôi kéo riêu ra một đi đi đến máy chơi game biên. Hai người chơi trong chốc lát rêu ra một cái loại này không được tự nhiên cảm giác liền không có. Không chờ trong chốc lát, ân thiệu nguyên cùng Giang Thư huyền liền đến, người trước còn hảo, một trương đào hoa dường như mặt, khỏe mắt mang cười, thoạt nhìn liền tương đối bình thản người thời này. người sau vừa bước vào này phiến thiên địa, không khi nháy mắt đình trệ, chỉ còn lại một đôi lạnh băng sâu thẳm con người. Tiêu Vân cùng Ngũ Hoàng Vân đều là người quen, tuy rằng có điểm sợ Giang Thư huyền. Tốt xấu có thể khống chế được chính mình, nhưng thật ra rêu ra một trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây, hắn đi theo hai người không giống nhau, cố khê tiểu vừa mới giúp hắn khơi thông tắc nghẽn tính mạch, trong cơ thể huyền lực vận chuyển đến càng vì lưu sướng, nghiệm nhiên đã bước vào cổ võ nhập môn. Nguyên nhân chính là vì như vậy hắn so này hai người càng có thể minh bạch giang thư huyền khủng bố, trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy chính mình tinh thần lực gặp một cổ thật lớn đánh sâu vào. Cả người huyền lực cũng bắt đầu hỗn loạn, có đi ngược chiều xu thế. cố khê kiều nhìn mắt giang thư huyền, người sau đôi mắt hơi rũ, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, riêu ra một tức khắc chỉ cảm thấy cả người một nhẹ, tựa hồ vừa mới chỉ là một cái ảo giác. Không rên một tiếng liền đi, ngươi có phải hay không tìm đánh? Ân thiệu nguyên nhìn mắt cố khê kiều, hẹp dài mắt đào hoa nhíu lại, lần sau còn như vậy, xem ta không hảo hảo thu thập. Khu khu! Làm ta mẹ hảo hảo thu ngươi ngươi một đốn. Nửa câu sau lời nói, bị giang thư huyền thoáng nhịn, lập tức liền sửa lại khẩu. Ngươi đánh không lại ta mấy người ngồi xuống, chỉ chốc lát sau liền có một hàng tuổi trẻ xinh đẹp người phục vụ bưng bạc chế mâm tiến vào cố khê kiều nhìn đầy bàn mỹ thực, như thế nào tuyển như vậy cái địa phương. Toàn bộ N thị, thuộc nơi này đồ ăn tốt nhất ăn, chủ bếp tổ tiên ở ngự thiện phòng đương qua kém, hương vị nhất tuyệt A. Ân Tiệu nguyên cùng cố khê Tiều hàn huyên vài câu, lại đem ánh mắt chuyển hướng Diêu Gia Mục. Tiểu tử có tiền đồ a. Diêu Gia Mục không biết hắn nói như thế nào nổi lên chính mình, có chút co quắp. Này mấy người quý khí nghiêm nghị, thoạt nhìn đều không phải người thường. So sánh với bọn họ, hắn cảm thấy chính mình thật sự là quá nhỏ bé, đặc biệt là ngồi ở trung gian người nhỏ, chỉ liếc mắt một cái khiến cho chính mình thiếu chút nữa hỏng mất. Cũng như vậy một đám người ngồi ở chính mình, hắn đều có điểm không thể tưởng tượng. Nếu là lấy trước căn bản là tưởng cũng không dám tưởng đi. Ân thiếu, tiểu đầu gỗ là người thành thật, ngươi đừng khi dễ hắn. Ngũ Hoàng Văn ăn một ngụm thịt, thế riêu ra một trả lời. Này nơi nào là khi dễ hắn, chính là lần trước ở phía nam cái kia ngõ nhỏ nhìn đến hắn một người một mình đấu mười mấy người trường hợp, xoay à. Làm ta nghĩ tới lúc trước giang ca ân thiệu nguyên vẻ mặt hứng thú, có phải hay không luyện qua? Đương nhiên luyện qua, vẫn là cố nhị tiểu giáo. Nhưng là lời này có thể nói sao? Diêu gia mục theo bản năng tưởng cố khê kiều xem qua đi. Giang thư huyền cầm lấy chiếc búa, ánh mắt từ diêu gia mục trên mặt sẽ qua, ánh mắt đạ mạc, nhưng sẽ không làm người cảm thấy không thoải mái, Trầm thấp thanh âm vang lên, thực không nói. Ân thiệu nguyên lập tức thu hồi bắt quái tâm, câm miệng tỏ vẻ chính mình không hề nói lung tung. Cố khê kiều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tỏ vẻ chính mình nhìn không thấy. Vốn đang là rất câu nệ riêu ra một không biết vì cái gì, tức khắc thả lỏng rất nhiều, nơi này thoạt nhìn thân phận đều là không đơn giản, nhưng không có những người khác cái loại này cao cao tại thượng, thịnh khí lăng nhân bộ dáng. tuy rằng thoạt nhìn cũng quý không thể nói, nhưng lại làm hắn cảm thấy thực tự tại. Chương 222 hi hi ha ha, hai, quả nhiên đều là nàng bằng hữu sao. Cơm đến một nửa, ân thiệu nguyên lại quản không được chính mình, giang ca. Ngươi lần trước nói muốn tìm một cái hacker tìm được không? Chỉ nghe nói hắn về nước, không biết người khác ở đâu. Giang thư huyền tuấn mi hơi ninh, hacker thực rào hoạt, thực am hiểu cho chính mình ngụy trang thân phận, dấu kín với Internet bên trong, liền tính hắn trong hiện thực bản lĩnh lại đại, cũng không thể chui vào giả thuyết Internet chung đem một chuỗi số liệu trào xuất hiện đi. Cố khê kiểu bương chiếc búa, ánh mắt lưu chuyển, hacker, ngươi tìm hacker làm gì? Giang Thư Huyền đem trong tầm tay trái cây đẩy đến nàng trong tầm tay, thanh âm nhàn nhạt, mượn sức nhân tài, căn cứ yêu cầu máy tính cao thủ. Nhớ tới có một lần hệ thống cho nàng đã phát một cái giúp hắn khôi phục văn kiện nhiệm vụ, Cố Khê Kiểu đột nhiên liền mặc không lên tiếng, hắn thật sự nên tìm một cái phương diện này cao thủ. "Tiểu mỹ nhân, có ta ở đây, yêu cầu cái quỷ gì máy tính cao thủ?" Trong đầu hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó một khác nói lạnh băng máy móc gầm cũng vang lên. Đinh. Hệ thống thành công thăng cấp, đạt được ly hình năng lực, chúc mừng ký chủ đạt được giả thuyết sân huấn luyện nhưng tiến hóa thăng cấp 1. Đinh. Chúc mừng ký chủ thư pháp thành công thăng cấp đến cao cấp, hệ thống khen thưởng 200 tích phân. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ, hệ thống khen thưởng 300 tích phân. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành hàng ngày nhiệm vụ, hệ thống khen thưởng 20 tích phân. Lại là liên tiếp thanh âm vang lên, dùng cho hệ thống thăng cấp sử dụng sau này quang tích phân lại trở về không ít, cố khê kiểu hơi hơi sửng sốt. ly hình năng lực, đây là cái gì? Còn có giả thuyết sân huấn luyện, cùng giả thuyết không gian có cái gì bất đồng? Ly hình năng lực chính là, lao tử rốt cuộc có thể không cần ngốc tại giả thuyết không gian, có thể thành công biến ảo đến trong hiện thực tới. Hệ thống ở giả thuyết không gian nhảy nhót một phen, tiếp tục giải thích, giả thuyết sân huấn luyện cái này ngữ ít. Tiểu mỹ nhân ngươi còn nhớ rõ ngươi hồn thể ở giả thuyết không gian ngốc những cái đó năm sao? Nếu năm đó ngươi liền có giả thuyết sân huấn luyện, ngươi sẽ được đến lớn hơn nữa tăng lên. Giả thuyết sân huấn luyện có giống nhau giả thuyết không gian có được công năng, nhưng cùng giả thuyết không gian bất đồng chính là, cái này giả thuyết sân huấn luyện là chính ngươi. Ở chỗ này, tất cả đồ vật có thể từ tâm tư của ngươi biến hóa, vô luận vật chết vẫn là vật còn sống đều có thể biến ảo. Ngươi về sau ở giả thuyết sân huấn luyện tu luyện, có thể huyễn hóa ra vô số chính mình hoặc là địch nhân, ta có thể nói như vậy, ngươi muốn vô địch. Hệ thống một chuỗi dài giải thích, làm cố khê kiểu có điểm kinh ngạc, ngươi ly hình cho ta xem. Trong hư không hệ thống cũng là vẻ mặt nóng lòng muốn thử, nó đôi tay bấm tay niệm thần chú, mấy tức lúc sau, cố khê kiểu trước mắt xuất hiện một cái cùng loại tinh linh đồ vật, ước chừng bàn tay lớn nhỏ, tóc là màu xanh băng, khuôn mặt cực bạch, lông mi trường mà mật. Như là trong suốt nhan sắc, sau lưng mỏng cánh chậm rãi mở ra. Đang ở cùng ân tiểu nguyên nói chuyện giang thư huyền đôi mắt nhíu lại, ánh mắt như có như không mà chiều cố khê kiểu chỗ đó nhìn thoáng qua. Vừa mới ngưng tụ thành nguyên hình hệ thống đột nhiên run lên một chút, tiểu mỹ nhân, ta như thế nào lão cảm thấy đại giang hắn có thể thấy ta à? Không phải trừ bỏ ta ở ngoài không ai có thể thấy ngươi sao? Cố khê kiểu còn ở khiếp sợ. Ngày thường ở trên hư không ngoi trần chơi game hệ thống như thế nào sẽ như vậy manh như vậy Mỹ. Tưởng tượng một chút nó dùng như vậy manh bộ dáng ngoi chân cảnh tượng. Thật đúng là rất cay mắt. Hệ thống vô vô chính mình ngực, là như thế này không sai, nhưng là ta tổng cảm thấy đại giang liếc mắt một cái là có thể đem ta nhìn thấu. Hai người giao lưu chi gian, những người khác đều ăn xong rồi, ân thiệu nguyên chính là cái không định tính, cơm nước xong liền muốn mang mấy người đi ra ngoài chơi một hồi. Giang thư huyền đẻ đẻ giữa mày, hai nữ sinh lưu lại, ngươi mang mặt khác hai người đi. Ân tiểu nguyên đi địa phương chơi đến đều là khá lớn, giang thư huyền không muốn cho hai nữ sinh tiến đến. Ta đã biết giang ca, ta sẽ đem này hai người chiếu cố đến hảo hảo. Ân tiểu nguyên trong lòng phung tạo, hắn vốn gì cũng không tính toán đem hai nữ sinh mang qua đi. Đem tiểu vân đưa về nhà, từ biệt gần nửa tháng, cố khê kiểu rốt cuộc lại về tới cái này nàng quen thuộc biệt thự. Tiểu mỹ nhân. Tiểu Mỹ Nhân. Nàng tiến đại sảnh, liền nghe thấy được một cái thanh thúy thanh âm, hướng bên kia vừa thấy, liền thấy một thân lửa đỏ hì hì. Hì hì trụt phủi cánh chiều cố khê kiều bay qua tới, ngươi rốt cuộc đã trở lại ta rất nhớ ngươi. Ô ô ô Nàng trở về thời điểm giang thư huyền liền đem hì hì mang về biệt thự, nói là dạy dỗ một phen, trước mắt xem ra, dạy dỗ không đủ hoàn toàn. Cố khê kiều một trưởng đem này trụ phi. Ngồi sổm xuống thân bế lên đứng ở nàng chân biên dùng sáng lấp lánh đôi mắt nhìn nàng ha ha. Vừa nhìn thấy cái này cảnh tượng, thì hì bên cổ mao từng cây dựng thẳng lên, chiều ha ha loạn gào thét, kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Ngươi là nơi nào tới yêu diễm đồ đê tiện? Ha ha khinh thường mà xem nó liếc mắt một cái, gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu ông ta là kiểu mỹ nhân ái sủng. Kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Ta là thần sủng mỹ nhân chỉ yêu ta một cái gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu thấy ta ăn cơm chén không? Kia chính là mấy trăm vạn nhất cái. Ngươi có sao? Kì kì kì kì kì kì kì kì. Ngươi này chỉ xuẩn cầu. Hi hi chừng mắt nhìn ha ha liếc mắt một cái, trong mắt vừa chuyển, đột nhiên mở miệng, vẻ mặt ngượng ngùng. Mỹ nhân, ha ha nói nó đem kia chỉ chén cho ta. Ha ha, gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Tiện điệu lăn ra nhà ta. Bố okay, khê kiểu không biết hai cái bất đồng giống loài chi gian giao lưu, nàng làm lơ hì hì nói, ôm một lát ha ha, liền lên lầu đi nghiên cứu giả thuyết sân huấn luyện. Dưới lầu hì hì, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp. Cùng lúc đó, N. Thị sân bay, một cái mang kính dâm tuổi trẻ nam tử lôi kéo dương hành lý đi tới cửa, chờ ở xuất khẩu vương ba vừa nhìn thấy người này, liền lôi kéo lạc văn lãng tiến lên, kích động nhìn tuổi trẻ nam tử, lo thần. Xin hỏi ngươi là lo thần sao? Nam tử bắt lấy mắt kính, lộ ra một trương mi thanh mục thú mặt, ngươi hảo, ta kêu ốc ninh. Chương 223 há là vật phàm, một. Giả thuyết sân huấn luyện cùng giả thuyết không gian ngoại hình thượng không có gì hai dạng đều là mênh mông vô bờ sao trời. Muốn nói không giống nhau chính là, cố khê kiểu tâm niệm vừa động, trong không gian theo thứ tự xuất hiện đỉnh đài lầu các, động vật, điều tiếng kêu liền ở bên thai tiếng vọng. Cảnh tượng chân thật đến không thể tưởng tượng, đống nhiên chơi tâm cùng nhau, trong đầu bắt đầu nghĩ giang thư huyền bộ dáng như tuyên khắc đường con lưu sướng mặt, hơi mỏng môi, cao thẳng mũi, một đôi thâm thúy lạnh băng con người, kỳ thật hắn lông mi cũng rất dài, chỉ là hiếm khi có người dám nhìn thẳng hắn mắt. Cuối cùng, chính là kia nhàn nhạt ánh mắt, tràn ngập vô hình áp lực. Đương câu họa ra bóng người xuất hiện ở chính mình trước mặt, không hề chớp mắt mà nhìn chính mình thời điểm, cố khê kiểu đột nhiên Thật là rất thật đến không thể tưởng tượng, từ ngoại hình đến hơi thở, không có một chút ít sai biệt. Nếu trước mắt người này không phải như vậy chân thật, nàng cũng không biết nàng khi nào đem người này nhớ rõ như vậy rõ ràng. Tùy tay vung lên, trước mặt cảnh tượng toàn bộ tiêu tán, chỉ còn một mảnh quần cuộn sao trời. Đứng trong chốc lát, cố khê kiều có bắt trước ra đất chống cảnh tượng, đôi tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu thí nghiệm chính mình tần chiêu uy lực, chỉ thấy một đạo thanh quang sầu khởi quanh mà một tiếng thổ địa thượng xuất hiện một cái hơn 10 mét thâm hồ to mỹ nhân công lực tăng trưởng xem ra đoán gần cảnh giới tiềm lực rất đại phiêu ở bên người nàng hệ thống trước mắt sáng ngời ngươi thử lại bắt quái trận uy lực chờ ngươi cổ vò ở thang hai cấp ngươi huyền lực liền có thể ngưng tụ thành thực chất tính công kích vật, liền cùng giang thư huyền lần trước xương nhận giống nhau uy lực mười phần cố khê kiều gật đầu tâm niệm vừa động quanh thân hiện lên tám khối ngọc thạch tứ phương không gian lập tức bị tỏa định Chờ ngươi tích phân đủ rồi, giả thuyết sân huấn luyện còn có thể tiếp tục thăng cấp, chờ đến trình độ nhất định, còn có thể đưa tới hiện thực không gian. Cố khê kiều ở chơi thời điểm, hệ thống ở khổng lồ cơ sở dữ liệu tìm kiếm tới rồi giả thuyết sân huấn luyện tư liệu, ngươi phải hảo hảo kiếm tích phân. Tích phân không phải muốn kiếm là có thể kiếm. Cố khê kiều thở dài, lần trước kia một nghìn tích phân, thiếu chút nữa liền phải ta mệnh. Từ từ tới, chúng ta không nổi. Hệ thống ở giả thuyết không gian chung bay tới bay lui. Ai nha kiểu mỹ nhân ngươi tiếp tục đốc, Ta đi ra ngoài dạo vài vòng. Ngươi đi đi. Hệ thống ở không gian không biết ngươi người nhiều ít năm. Nàng biết nó khẳng định nhịn không được. Lại ở giả thuyết sân huấn luyện chơi trong chốc lát. Đem chính mình sẽ đổ vật tất cả đều thực nghiệm một lần. Cố khê tiểu lúc này mới ngừng lại, bắt đầu làm hàng ngày nhiệm vụ. Làm xong lúc sau lại nghĩ một lần bách hương thôn khai phá kế hoạch. Sáng sớm hôm sau. Cố khê kiểu theo thường lệ lên tập thể dục buổi sáng, ha ha cùng hì hì một bước không rời mà đi theo nàng phía sau, dọc theo đường đi thượng gặp không ít người quen, tới rồi dị vãng đánh ngũ cầm hí địa phương, liếc mắt một cái liền thấy được quen thuộc Lão Gia Gia. Tiểu cố, người rốt cuộc đã trở lại a? Lão Gia Gia thấy cô khê kiểu, cười mị mắt, mấy ngày hôm trước hắn không có nhìn đến cô khê kiểu, liền hỏi một câu đồng dạng tới tập thể dục buổi sáng Giang Thư huyền một câu bị cho biết nàng người đi du lịch. Đợi mấy ngày, rốt cuộc chờ tới rồi bóng người, ngươi mau nhìn xem, ta lần này đánh đến giống không giống như vậy hồi sự nhi. Lao gia gia lần trước cùng nàng tham thảo một phen lúc sau liền dùng nàng hơi chút cải biến kia một bộ ngũ cầm hí, tuy rằng hắn vô dụng nguyên bộ tâm pháp, nhưng là lần này đánh thời điểm, trong kinh mạch hiển nhiên có một cổ sinh cơ ở chậm rãi lưu động, đánh xong lúc sau chính mình lại vui tươi hớn hở nói một câu. Mấy ngày nay mọi người đều nói ta trẻ lại không ít. Chính hắn cũng cảm thấy thân thể hảo rất nhiều, trước kia nhiều nhất có thể chạy cái nửa giờ, hiện tại chậm chạy một giờ kia đều không phải chuyện này. Trong lòng là cảm thấy khẳng định là cố khê kiều công lao, nhưng mỗi lần vì đối phương chỉ là cười cười cũng không thừa nhận, lão gia ra, ra than một tiếng, liền không còn có nói lên. Trước 224 hả là vật phàm 2. Này hai bạn vong niên, nhiều ngày không thấy. Trong khoảng thời gian ngắn hàn huyên thật lâu Chờ đến không thể không trở về ăn cơm thời điểm Hai người mới cùng trở về Trương Tẩu lại chuẩn bị quen thuộc canh Quen thuộc hương vị Cố khê tiểu uống xong sau tưởng Nếu hàng năm như vậy đi xuống Nàng tưởng không mập cũng khó a Ăn xong sau nàng liền chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến Thì hì vừa nghe nàng đi ra ngoài Lập tức bay đến nàng trên vai Tỏ vẻ chính mình cũng muốn đi theo đi Cố khê tiểu xoa xoa giữa mày Ta là đi ra ngoài làm việc gì, ngươi đi theo làm gì, bán manh. Tiểu Mỹ nhân ta công năng rất lớn, ai dùng ai biết, hơn nữa Giang Đại Nhân sáng sớm liền cùng ta nói rồi, làm ta tùy thời tùy chỗ cùng thật ngươi, bảo hộ ngươi, nếu là ngươi ra chuyện gì hắn sẽ nổ sạch ta xinh đẹp Mỹ lệ mau. Hành đi, ngươi cùng ta có thể, không cần nói lung tung, còn sẽ bị người khác nấu ăn. Cố khê tiểu vừa nghe Giang Thư Huyền Liền biết chính mình vô pháp cự tuyệt, nghe được cố khê kiểu thỏa hiệp, khí hi đắc ý mà chiều ha ha nhìn lại. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu, yêu diễm đổ đề tiện cút đi. Kì kì kì kì kì kì kì kì kì ai nha cùng kiều mỹ nhân cùng nhau đi ra ngoài ngắm lại thật đúng là vui vẻ đâu. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu, ngươi cho ta xuống dưới ngươi từ bỏ mặt. Kì kì kì kì kì kì kì kì kì ta liền không xuống dưới ngươi tới đánh ta nha. Ha ha nội tâm, mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Cố khê kiểu hôm nay hành trình là đi trước Cựu thiên công ty xem một cái, mục tông tạm thời không ở, nàng đi xem lạc văn lãng đem công ty quản lý đến thế nào, sau đó lại đi bệnh viện xem một cái, không biết đồng đồng cùng đại lâm thế nào. Nàng không có khai chính mình tiểu phấn hồng, mà là kêu taxi đi tài chính trung tâm. Lại lần nữa tiến công ty thời điểm, trước đài đã nhận thức nàng, cũng không hỏi một tiếng liền trực tiếp phóng nàng đi lên chỉ là hơi chút nhìn nhiều liếc mắt một cái nàng trên vai lửa đỏ xinh đẹp chim nhỏ tiến thang máy thời điểm tối hôm qua đi dạo một đêm hệ thống mới mơ màng rụt tỉnh mỹ nhân sớm không còn sớm cố khê kiều lấy ra di động nhìn hạ thời gian sau đó nhún mày, ngươi cái này một đống số liệu còn dùng ngủ cảm giác không giống nhau hệ thống chậm rãi ở cố khê kiều trước mặt ngừng tụ thành tinh linh bộ dáng ta trước kia là không cần nghỉ ngơi Nhưng ta hiện tại có thể ly hình cũng coi như là một cái sinh mệnh thể, nghỉ ngơi cũng thành ta bổ sung năng lượng một loại phương thức, đương nhiên chờ ta lên tới cao cấp nhất, liền có thể chân chính trở thành một cái sinh mệnh. Ngắm lại có thể cảm thấy mệnh có thể ngủ cảm giác thật đúng là khá tốt. ngươi còn có thể trở thành một cái sinh mệnh. Một đôi đôi mắt đẹp trung tràn đầy khiếp sợ. Hệ thống tư liệu chung có, nhưng là ta tưởng là không có khả năng, toàn bộ tư liệu sử chung không ai có thể thành công quá. Dù sao ta hiện tại đã thực thỏa mãn. Hệ thống theo cố Khê Kiều cùng nhau ra cửa thang máy. Ta tận lực đi. Cố Khê Kiều hơi hơi thở dài, cảm thấy cái này mục tiêu quá khó. Bất quá chỉ cần có thể có một đường hy vọng nàng cũng muốn thử xem. Mỹ Nhân hoàm hoà. Nàng tới không khéo, Lạc Văn Lạng đang ở triệu tập công ty cao quản mở họp. Bí thư là mục tông thường dùng, nàng là vì sợ không nhiều lắm biết cố Khê Kiều thân phận người thực cung kính mà đem cố khê kiều mang vào tổng giám đốc văn phòng, thuận tiện cầm một đống tư liệu cho nàng xem. Cố khê kiều dựa vào cái bàn trước, bắt đầu phiên nổi lên tư liệu. Nàng phiên thật sự mau, cơ hồ là một giây một trường. Năm phút sau, một đống tư liệu đã bị nàng phiên xong, nàng phiên tư liệu thời điểm riêng lấy ra mấy quyển quan trọng văn kiện đặt ở một bên. Bí thư xem nàng phiên đến nhanh như vậy, cho rằng nàng không có nhìn kỹ, cũng liền không để ý. Nào biết cố khê kiểu thế nhưng dỗi tay sách lên này đôi tư liệu, đệ nhất buổn đệ nhị trang, đệ nhị buổn trang thứ năm, đệ tam buổn trang thứ năm, đệ tứ buổn thứ bảy trang, thứ năm buổn thứ sáu trang, này cơ bản báo biểu giấy tờ không đối số. cố khê kiểu chưa nói một câu, bí thư liền phiên đến kia trang, sau đó nghiêm túc nghiêm túc nhìn lên. 20 phút sau, cố tiểu thư, chuyện này ta sẽ hảo hảo xử lý. Bí thư cùng cố khê kiểu bảo đảm. Nàng là mục tông bí thư, giống nhau lớn lớn bé bé sự cũng sẽ kinh tay nàng, cho nên đối công ty tình huống rõ như lòng bàn tay, không nghĩ tới trước mắt người này tùy tiện phiên vài cái liền nhìn ra mấy vấn đề này. Nàng phiên đến nhanh như vậy, chẳng lẽ thật sự đều xem xong rồi. Nhưng cho dù là đọc nhanh như gió cũng sẽ không có nhanh như vậy đi. Hùng chi này đó đều là yêu cầu đại lượng tính toán. Bí thư vẻ mặt khiếp sợ, bất quá dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn. Nàng thực mau liền thu hồi trên mặt biểu tình bắt đầu cùng cố Khê Kiều hội báo công ty tình huống. Lại chờ vài phút sau, Lạc Văn Lãng rốt cuộc đẩy cửa tiến vào, hắn thấy cô Khê Kiều, mắt lộ ra kinh hỉ, sao ngươi lại tới đây? Đến xem, cô Khê Kiều phất tay làm bí thư đi xuống, thế nào, gần nhất còn được không? Nàng biết Lạc Văn Lãng đây là lần đầu tiên tiếp quản công ty, khẳng định sẽ thực không thói quen. Có điểm trở tay không kịp. Cũng may có Vương Thúc Thúc ở dạy ta, so trong tưởng tượng hảo rất nhiều Lạc Văn Lãng cười cười, làm một cái chỉ ở sau cố khê tiểu thiên tài, hắn chỉ số thông minh cũng không phải là người bình thường, có thể so. Tuy rằng ngày đầu tiên tiếp quản công ty luôn cuống tay chân, nhưng ở Vương Ba cùng bí thư dưới sự trợ giúp, ngày hôm sau hắn liền có bộ dáng. Thấy hắn có thể một mình đảm đương một phía, Vương Ba liền mặc kệ hắn, lại một đầu chui vào một đống số liệu chung. Lạc Văn lãng cấp cố khê kiểu pha một ly trà, to mò nhìn mắt cố khê kiểu trên vai hì hì. Sau đó đột nhiên nhớ tới, đúng rồi, đêm qua ta cùng Vương thúc thúc đi tiếp một người. Hì hì đáp ứng rồi Giang Thư Huyền không thể trước mặt ngoại nhân miệng phun nhân ôn, nhịn nửa ngày mới có thể câu kia ngươi là coi trọng ta mỹ mạo sao những lời này cấp nuốt đi xuống. Ai? Cố khê kiểu những mày, thế nhưng làm cho bọn họ hai người đều đi tiếp, mặt mũi còn rất đại. Theo Vương Ba nói. Là một cái hacker đại thần, không lâu trước đây mới từ hải ngoại trở về nói tới đây. Lạc Văn lãng, cười một chút, nghĩ đến không lâu lúc sau, chúng ta công ty sẽ thêm một nhân tài.